Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1610 năm. Hắn tên là Vương Lâm. Tô Tam vội vàng mở miệng, đưa bài thi của hắn cho ta. Tô Đạo Mạc Thanh Sam nói trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Tô Tam thấy đối phương nói như vậy, mỉm cười lấy bài thi từ trong lòng ra. Mục đích hắn tới gặp tiên sinh chính là muốn để đối phương xem bài thi không giống của người thường này. Chỉ khi hắn tới đây thì Tô Đạo vẫn chưa có xem qua một lần. Cầm bài làm của Vương Lâm, Tô Đạo cẩn thận nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Người thiếu niên này là môn sinh cuối cùng Lão Phu muốn nhận. Mỉm cười... Tô Đạo vừa nói vừa nhìn thoáng qua chiếc hỏa thuyền đang đi xa dần, dưới ánh trăng có một đám tơ liễu tung bay cùng với hỏa thuyền lọt vào mắt hắn không phân biệt nổi. Chẳng biết là Tô Đạo đang nắm tơ liễu hay nắm hỏa thuyền. Sau đó hắn xoay người rời đi. Ngày tháng như thoi đưa đã qua rồi thì khó có thể tìm lại. Mấy ngày sau, Vương Lâm mang theo Đại Phúc rời khỏi hỏa thuyền hắn đứng bên bờ nhìn hỏa thuyền mà mình đã ở trên đó đợi hơn một tháng trầm mặc rất lâu cho tới nửa giờ sau vương lâm lắc đầu thở dài trong nháy mắt đang muốn rời đi thì đột nhiên có một tiếng kêu mơ hồ từ trên bầu trời truyền tới hắn ngẩng phát đầu nhìn bầu trời cánh chim trắng quen thuộc đang tung cánh trên bầu trời chậm rãi cánh chim hạ xuống đứng ở trên chiếc cầu đá xa xa Nhìn vương lâm một cái rồi lại bay lên Biến mất trong tầng mây Thân ảnh màu trắng của nó giống như tơ liễu vậy Là ngươi sao Vương lâm thì thào hoa khảo tô cử vương lâm không tham gia Trong ngày hắn rời khỏi họa thuyền Thì liền có người thay mặt đại nho của tô thành Tô bảo mời vào phủ Dẫn hắn đi chính là lão già giám quan ở huyện thành Phủ của tô đảo không lớn Nhưng bên trong cũng rất tao nhã, vẻ u tính trong đó khiến tâm thần người ta cảm thấy an tường. Ở trong đình viện này, Vương Lâm nhìn thấy lão già đứng trên cầu hỏi mình hôm trước. Đại Phúc bị giữ ở bên ngoài đình viện. Vương Lâm và Tô Đạo ở trong đình viện uống quế hoa tửu, một già một trẻ trong ninh lặng từ từ nói chuyện. Cho tới khi trăng sáng treo cao. Vương Lâm mới hướng về phía tô đạo xá một cái. Cả đời Lão Phu môn đồ đông đảo Nhưng môn sinh chính thức chỉ có ba người Từ nay về sau ngươi chính là môn sinh cuối cùng của Lão Phu Lão Phu không muốn ngươi tiếp tục theo đuổi khoa cử Lão Phu muốn ngươi sau này trở thành bậc đại nho của triệu quốc Thậm chí không chỉ triệu quốc này mà trên cả chu tước tinh có rất nhiều quốc gia Lão Phu kỳ vọng ngươi trở thành hải nho của Chu Tước Tinh Cuộc đời như vậy chưa nói tới phú quý vinh hoa Chưa nói tới huyền lợi ngập trời Chỉ nói tới hiểu xa đạo lý của thiên địa Có tư tưởng thuộc về chính mình đắt là đủ Trong thiên địa này, ngoài phàm nhân chúng ta hiển nhiên cũng có người tu tiên Lão Phu cả đời đều có người tu tiên tới gặp Mời ta nhập đạo nhưng cuối cùng đều bị ta từ chối Lão phu mỉm cười nhìn trời, tâm thần tự có càn, không truy tìm không phải là đạo mạt lạc tư tưởng của thiên địa. Ta hiểu được đạo lý của thiên địa, cho dù thân hình yếu ớt nhưng tư tưởng của ta có thể lưu sanh muôn đời, có thể phá tan lồng giam trong thiên địa. Cho dù là tiên nhân Dù là một ngón tay của họ cũng có thể tiêu diệt một phàm nhân như ta Nhưng muốn một đại nho nhân thế như ta cuối đầu thì cứ việc chặt cái đầu cao ý này đi Tu tiên là nhịp thiên Trong đám nho sinh cùng thời với ta sau khi hiểu ra đạo lộ của thiên địa Thì thường có khác gì là nhịp thiên mà đi Nếu thiên địa có linh thì trong mắt nó Người tu tiên và chúng ta đều giống nhau Bọn họ là phàm nhân chúng ta cũng là phàm nhân Điểm bất đồng là bọn họ có lực lượng khiến núi lở đất sung còn chúng ta có tư tưởng hiểu được thiên địa Hết thảy những điều này cuối cùng đều có liên quan Vi sư cả đời này trong đám môn đồ cũng có rất nhiều tu sĩ Bọn họ tìm tới vi sư là muốn hỏi về ý cảnh, muốn đạt tới cảnh giới hóa thần Muốn truy tìm tới tầng cao hơn, hỏi thế nào là đạo, làm người như vậy tầm thường mà lại không tầm thường Vương Lâm, ngươi có muốn đi theo lựa chọn này chăng? Lúc này Tô đạo nói, dưới ánh trăng, cho dù chỉ là một lão già bình thường bưng trên người hắn, Vương Lâm lại có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức minh mông không thể nói lên lời. Luồng khí tức này là một loại ngạo vọng thiên địa, sau khi hiểu ra đạo lý, sinh ra một tư tưởng thuộc về bản thân. Chính vì có luồng tư tưởng này tồn tại mới khiến cho Tô Đạo đạt tới đỉnh cao. Tư tưởng đó sống như một ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể Tô Đạo đủ để kinh thiên động địa. Nho sinh đại nho cuối cùng chính là quân sư. Tô Đạo chắp tay sau lưng, nhìn về phía vương lâm. Vương lâm trầm mặt, hồi lâu sau lại hướng về phía Tô Đạo vẫy một cái. Cái phái này là lúc Vương Lâm vừa tròn 19 tuổi, Tô Đạo đã 83 tuổi. Tô Đạo cười dài kéo bàn tay Vương Lâm, nâng hắn dậy, lời nói từ trong đình vang vọng tám phương. Lão Phu từ Thiếu Niên đã học hành trung niên từ quan hồi hương đi khắp triều quốc, lại cũng đi tới nhiều quốc xa trên đại lục này. Nắm núi nhìn sông, xem nhân sinh đam vẻ cho tới 50 tuổi thì thê tử mất trước mộ lão phu bi thống hiểu ra thiên địa cảm khái nhân sinh, luôn nhớ lại cảnh tượng khi mới quen nàng. Từ sau đó tư tưởng lão phu chính là nhân quả. Nhân quả này là cái gì, vì sao trong thiên địa lại có nhân quả tuần hoàn? Một đêm trôi qua, cả đời này của vương lâm vì một đêm này mà thay đổi. Hắn không còn ý niệm đi theo con đường khoa cử nữa, trong trầm mặc liền yên lặng truy tìm cuộc sống mình muốn. Hắn muốn tận hiếu với cha mẹ, ngoài ra đó là hiểu được thiên địa, tìm được tiếng nói vẫn vang vọng trong đầu. Cái gì là nhân quả? Cái gì là thật? Hắn và Đại Phúc ở lại trong phủ Tô Đạo, ngày ngày nghe Tô Đạo dạy vỗ dần dần trên người hắn. Khí tức đại nho dày đặc lại càng trở nên nồng đầm hơn Khoa khảo năm đó có mấy chục người trở thành tô cử Cuối cùng tiến bước về kinh Từ đó về sau có người một bước lên trời Có kẻ buồn bã về quê Hết thảy mọi chuyện Vương Lâm nhìn thấy Nhưng không đả động được trái tim hắn nữa Không tham gia khoa cử Nhưng danh tiếng của Vương Lâm ở Triều Quốc cũng vang rồi Còn vượt quá cả những vị tô cử kia Thời gian trôi qua theo năm tháng, Vương Lâm cho dù không rời khỏi Tô Thành nhưng Phạm là người nào tới bái kiến Tô Đạo thì cũng đều là Vương Lâm thay mặt đại sư xuất hiện. Là học tử Phạm Nhân cũng tốt, là hoàng tộc Phú Quý cũng được, dù là cu sĩ thì trong mấy năm này Vương Lâm đều đã gặp qua rất nhiều. Hắn lại càng thêm bình tĩnh, càng thêm vui vẻ, càng thêm hào hiệp đảo mắt đát vài lần xuân qua thu tới trong khi tơ liễu buông khắp thành vương lâm đã sắp bước vào trung niên hắn đứng trong đình viện mà 10 năm trước tô đạo thu hắn làm môn sinh tùy ý để tơ liễu hạ xuống phủ kín tảng đá thân thể tô đạo càng già ngày càng già nuông năm tháng đã mang đi rất nhiều trên thân thể hắn cũng để lại rất nhiều. Giờ phút này hắn đã không thể như 10 năm trước uống rượu đàm luận với Vương Lâm cả đêm mà ngồi trên một cái ghế, có hai người dìu đỡ trong đám tơ liễu tung bay mài mình Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình thản, sau khi cho hai người ngô bục lui ra xong liền dìu tô đạo Lâm Nhi, ngươi nhìn tơ liễu này, năm năm đều có, cho dù vi sư đi rồi thì cũng vẫn như có đính ước vạn cổ với thiên địa. Mỗi năm đều xuất hiện Tiếng nói của Tô Đạo khàn khàn Nhưng tinh thần lại vô cùng tốt Tay phải sờ lên không Một đám tơ liễu liền rơi vào trong tay hắn Bất động Tơ liễu này chính là nhân sinh Vương Lâm nhẹ giọng nói Nhân sinh cũng là một hồi nhân quả Nó thổi qua trước mặt người ta Nhưng khi người ta muốn sờ tay lên bắt lấy lại không bắt nổi Trừ phi là chính bản thân nó mệt mỏi thì mới có thể rơi vào tay ta. Tô Đạo nhìn tơ liễu trong lòng bàn tay, chậm rãi nói. Lúc hắn nói chuyện liền có một luồng khí tức êm á tỏa ra, khiến cho tơ liễu trong lòng bàn tay hắn lại bay lên càng bay càng xa. Nhân quả, nhân quả. Vương Lâm, ngươi nếu một ngày có thể trong tơ liễu tràn ngập thiên địa này mà tìm được tơ liễu của riêng mình thì lúc đó ngươi đã minh ngộ rồi. Cái gì là nhân quả? Tô đạo mỉm cười, tay phải điểm lên bầu trời. Đám tơ liễu kia chính là vi sư. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Tô đạo. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này có rất nhiều tơ liễu như hoa tuyết, rất nhiều, rất nhiều. Rất sống nhau Không phân biệt nổi Tô Đạo nói cách nào ngươi nhìn không thấy Bởi vì đám tơ liếu đó là nhân sinh của ta Tô Đạo nói xong liền nhầm mắt Hai hàng nước mắt lưu lại trên khóe mắt Đó là hai đám tơ liếu Chúng bị gió thổi nên đã cuốn lấy nhau Đó là nhân sinh của ta và nàng Trong đầu Tô Đạo lúc này toàn bộ tơ liếu đã biến mất chỉ còn hai người sống như hai đám tơ liễu cùng tồn tại, cùng tung bay càng ngày càng xa. Năm đó khi tơ liễu buông mảnh, ta gặp được ngươi. Ta đứng trên cầu, nhìn đôi mắt mờ mịt của ngươi, lúc đó ta liền nghĩ, Vương Lâm ngươi chính là một đám tơ liễu không gốc rễ, rất bất lực, rất mê mang, dường như có một câu hỏi trong đầu ngươi, khiến ngươi không thể suy nghĩ nổi. Ta nhìn thấy ngươi Nhìn thấy đám tơ liếu bay qua mặt ngươi Trong đó có một đám chính là nhân sinh của ngươi Nó bay qua trước mặt ngươi mấy lần nhưng ngươi lại không nhìn thấy nó Vì vậy mà nó bay tới trước mặt ta Ta nhìn tơ liếu nhưng ngươi nhất định lại cho rằng ta nhìn ngươi Ta hỏi ngươi cũng chính là hỏi tơ liếu Nhưng ngươi lại nhất định cho rằng ta đang hỏi ngươi lúc đó ta đang muốn xúc ngươi, tô đạo ngồi trên ghế quay đầu vẻ mặt xà nu hiền lành nhìn vương lâm, thân thể vương lâm chấn động, ngươi chính là nhân quả cuối cùng trong đời này của ta, cuối cùng ta vẫn cảm thấy hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi, tô đạo quay đầu nhìn bầu trời nói, năm năm tháng tháng. Mỗi một năm tới lúc này, mọi người đều thấy tơ liếu khắp thành. Chỉ là bọn họ không hiểu, không hề hiểu là một một đám tơ liếu đó xuất hiện là muốn tìm người tương liên với chúng. Bởi vì chúng đều là nhân sinh của một người. Chỉ là cuối cùng chúng hoặc rơi xuống nước, hoặc tiêu tán trong bụi trần trong mắt chúng ta. Không phải chúng không tìm được mà là chúng ta không tìm được thứ thuộc về chính mình. Vương Lâm yên lặng ngẩn đầu, nhìn đám tơ liễu hàng năm vẫn phất phơ, sống hệt mười năm trước. Sần sần hắn hình như nhìn thấy một đám tơ liễu như cuốn lấy nhau. Hai đám tơ liễu đó giống như là đang cứu giúp nhau trong hoạn nạn, chậm rãi ở trong số tơ liễu vô tận kia yên lặng bay đi. Cho dù gió có to hơn thì cũng không thể thổi tách được chúng ra. Bên tai hắn hình như có tiếng đàn không biết từ đâu vọng tới. Tiếng đàn lộ vẻ mất mát, giống như một nữ tử cô độc chờ đợi, chỉ có tiếng đàn làm bạn Tiên nhị, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1601 thư nhà năm năm tháng tháng tháng tháng năm năm thoáng một cách đã qua mười năm. Tô Đạo ba năm trước đã hết thọ và qua đời. Lúc hắn rời đi đang vào mùa đông. Hắn gắng gượng muốn vượt qua mùa đông này, muốn sống lâu thêm mấy tháng, muốn nhìn ngắm tơ liễu một lần nữa. Chỉ là tư tưởng của hắn có thể minh ngộ thiên địa, nhưng thân thể hắn lại không thay đổi được sinh tử luân phiên. Trong năm đó. Vào lúc ngày đông đang đổ giá bút nhất, lúc bông tuyết phất giới kín thành cả bờ sông của Tô Thành bị đóng thành băng mỏng, hắn nhìn hoa tuyết rơi xuống giống như là vĩnh hằng. Vương Lâm đẩy chiếc ví của hắn đi ra đường phố Tô Thành. Vương Lâm đã gần tới 40 thân thể tràn ngập vẻ trứng chạc và tang thương. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng yên lặng đưa Tô đạo đi tới. Mùa đông năm đó lạnh khác thường Những bông hoa tuyết tung bay Bị gió lạnh thổi Rơi trên người hai người Sáng sớm Hàng loạt tiếng chuông vang vang Âm thanh cung cung khiến tâm linh Công người như được gột sửa Lâm nhi Vi sư phải đi rồi Cả đời vi sư không có con nối dõi Ba sư huynh của ngươi Được truyền thừa rất nhiều đạo lý của ta Nhưng chỉ có ngươi là người Có tư tưởng tương đương Ta biết thuyết nhân quả ngươi đã có điều hiểu ra Tuy rằng vẫn còn mông lung nhưng ngươi đúng là đã hiểu Ngươi muốn tìm hiểu cũng không phải là chỉ có nhân quả Tòa phủ đệ này vi sư tặng cho ngươi Giọng nói của Tô Đạo suy yếu trong tiếng gió hỗn loạn lọt vào tai vương lâm Hắn trầm mặt, đôi mắt lộ vẻ bi ai Tô Đạo ở cùng hắn 17 năm Trong 17 năm này Vương Lâm từ một thiếu niên 18-19 tuổi đã trưởng thành, trở thành một trung niên. Đi theo tô đạo, Vương Lâm học được rất nhiều, cũng hiểu ra được rất nhiều điều. Trận tuyết này rất lớn, trong tiếng chuông tuyết rơi che lấp cả không gian phía trước, đem tô thành và con đường hai người Vương Lâm đang đứng hoàn toàn bao phủ. Chiếc vế gỗ phát ra tiếng lạc cạch Rất khó phát hiện ra Chỉ để lại hai vết bánh xe dài trên mặt đất Giống như nhân sinh quay đầu nhìn lại từ từ dài dần ra Có thể thấy điểm bắt đầu Nhưng khi chưa nhắm mắt thì lại không nhìn thấy giới hạn Bông tuyết rơi xuống phủ lên hai vết bánh xe Dần dần dung hợp Khiến ngay cả điểm bắt đầu cũng không còn nhìn thấy được nữa Đưa ta đi tới Tô Sơn bên ngoài thành Giọng nói già nua của Tô Đạo suy yếu hơn Nhưng hai mắt hắn lúc này lại ngời sáng nhìn thiên địa Giống như thấy được điểm cuối của cuộc đời mình Vương lâm yên lặng gật đầu đẩy chiếc vé trong tiếng lạc cạch Chậm rãi đi về điểm cuối của Tô Đạo Tuyết càng lúc càng lớn đón gió tùy ý rơi trên mặt Rơi trên mái tóc tùy ý bị hóa tan Hóa thành hơi lạnh truyền vào lòng người Vương Lâm đẩy chiếc ghế đi theo con đường rời khỏi Tô Thành. Ở phía xa xa hắn nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia. Núi không cao nhưng lại có thần thái. Thần này nhìn không thấy được nhưng nhắm hai mắt lại thì lại có hình ảnh của từng cành cây ngọn cỏ của ngọn núi này hiện lên. Có thể cảm nhận được ngọn núi này đang vô hấp trong gió lạnh. Như vậy đã là đủ rồi. Đi trên sơn đạo đầy đá sau khi tới đỉnh núi, Tô đạo từ từ nhắm mắt lại. Lúc này hắn dường như đã không còn chống đỡ nổi nữa. Nhưng khi hắn hơi nhắm mắt lại, đôi mắt lại ngời sáng giống như 17 năm trước. Mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tô đạo hắn tuy thân thể suy yếu nhưng tư tưởng của hắn cả đời tích lũy đã xuất hiện là tuyệt đối không tiêu tan. Đỡ ta đi. Tới đó, giọng nói của Tô Đạo càng suy yếu hơn Vương Lâm đi tới trước người hắn đỡ Tô Đạo dậy Đi về hướng hắn chỉ bước lên sơn đạo đầy đá tảng Trong tuyết trắng đi về phía mà dường như không ai sẽ tới Từng bước, từng bước một Đi tới tận cùng có một nấm mổ cô độc nằm giữa băng tuyết Giống như đang chờ đợi thứ gì đó Tựa hồ đã đợi vài chục năm cho tới hôm nay Ở trước ngôi mộ này, Tô Đạo ngồi xuống, nhìn bia một, hai mắt không có lệ mà tràn ngập nhu hòa. Ta tới rồi nàng nói muốn nhìn thấy ta, ta liền chôn nàng ở nơi này để nàng có thể nhìn thấy nhà ta ở dưới chân. Tư mặt Tô Đạo thì thào, vuốt ve bia mộ, khuôn mặt già nu nhẹ nhàng áp vào đó, quên cả cái giá lạnh bên ngoài. Hoặc có thể nói là cái lạnh trên bia đá khi vào trong lòng hắn lại trở thành sự ấm áp. Từ từ hắn nhắm hai mắt lại trên mặt mang theo nụ cười, không còn thở nữa. Tô đảo qua đời. Vương Lâm đứng ở nơi đó rất lâu. Sau đó hắn xoay người ánh mắt nhìn về phía chân núi. Ở vị trí này hắn có thể thấy được Tô Thành, có thể thấy được Tô Phủ bên trong thành. Một cảm giác đau xót nồng đậm tràn ngập trong lòng vương lâm. Hắn mê mang. Thế giới này hắn vẫn luôn suy tư, rốt cuộc là thứ tồn tại gì? Đây là kiếp trước của mình, là luôn hồi của mình hay chỉ là một giấc mộng Chẳng qua là thứ gì thì hắn đều không giải thích được rõ ràng mọi hiện tượng. Giống như trong thật có giả, giống như một vòng tròn tồn tại vĩnh cửu từ vạn cổ Khiến người ta không tìm được điểm bắt đầu và kết thúc, không phân biệt được rõ ràng Nửa tháng sau bên cạnh mộ phần cô độc trên Tô Sơn lại có thêm một ngôi mộ mới. Bọn họ đã không còn cô độc nữa 3 năm sau khi Tô Đảo chết đi, Vương Lâm 39 tuổi Cha mẹ hắn nhiều năm trước đã từ chối lời mời của hắn rời khỏi sơn thôn, nói rằng cuộc sống ở Tô Thành không quen trở về quê quán ở trong sơn thôn sống cuộc sống bình thường. Vào mùa Đông Vương lâm 39 tuổi, hắn đứng trong sân, nhìn bông tuyết đang tung bay, nhận được thánh chỉ của Hoàng đế Triệu Quốc. Đây là đạo thánh chỉ thứ 5 trong 3 năm sau khi Tô đạo mất đi. Nội dung năm đạo Thánh chỉ tương tự nhau, mỗi lần lại càng hoa mỹ hơn, muốn mời Vương Lâm đi tới Kinh Đô làm đế sư. Thời gian 20 năm, cái tên Vương Lâm nổi lên trong đám sĩ tử của triệu quốc. Hắn cho dù 20 năm nay chưa bao giờ rời khỏi Tô Thành nhưng sĩ tử Khoa cử hàng năm đều tới bái phòng, nghe hắn giảng dạy. Tất cả đều có liên quan tới Tô Đạo, nhưng cũng có liên hệ lớn lao với bản thân Vương Lâm. Trong 20 năm này, một ít quý nhân quan đạt một vài thư sinh sĩ tử tới bách phòng đều bị lời nói của Vương Lâm cảm phục. Thế nhân đều biết Vương Lâm chính là người thừa kế của Đại Nho Tô Đạo, nhất là sau khi Tô Đạo chết đi thì điều này lại càng thâm nhập nhân tâm. Chẳng qua mọi việc cũng không phải là tuyệt đối cũng có rất nhiều lời không tán thành sự tồn tại của Vương Lâm. Bọn họ cho rằng Vương Lâm không xứng được xưng lại đại nho, trong đó không ngờ lại có cả hoàng đế Triệu Quốc. Những lời xen phá trước khi Tô đạo chết thì còn không có bao nhiêu, nhưng sau 3 năm khi Tô đạo qua đời thì những điều tiếng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Cuối cùng trong ba năm Vương Lâm trầm mặt, chúng đã biến thành tiếng nói nghi vấn như sấm cồn. Loại chuyện này Vương Lâm chẳng thèm để ý. Hắn sống bình thản, có đại phúc làm bạn. Vương Lâm trầm mặt lại càng khiến những kẻ nghi ngờ thêm càng sợ Họ thừa nhận Vương Lâm là môn sinh của Tô đạo nhưng bọn họ lại cho rằng Vương Lâm chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng, không xứng được xưng lại nho Dưới sự kích động của một số kẻ có ý đồ, việc này càng ngày càng trở nên kịch liệt thậm chí khiến cả triệu quốc đều biết tới. Đối với chuyện này Vương Lâm vẫn không để ý tới. Hắn ngày ngày ngắm mặt trời mọc, lặn, nhìn Xuân Thu luân phiên cảm ngộ thiên địa, minh ngộ nhân quả, tìm kiếm biểu hiện của sinh tử và thật giả truy tới tận cùng. Cho dù là hắn cũng vẫn còn mê man nhưng hắn lại không ngừng hiểu rõ nhân sinh. Những chuyện hỗn tạp này hắn không để ý tới, hắn lại càng không muốn chứng minh điều gì. Đối với hắn mà nói điều đó không có chút ý nghĩa gì, chẳng khác gì trẻ con tranh hơn thua. Chẳng qua hắn càng trầm mặc thì tiếng sen pha càng lớn càng trí mạng hơn chính là trong ba môn sinh của tô đảo Trừ tô tam năm đó bị bệnh nặng ra thì hai người còn lại đều lên tiếng nghi ngờ vương lâm Do vậy chuyện mông lung của sĩ tử triệu quốc không ngờ lan cả tới sân chúng bình thường Những lời nói nhếu nhương kia sống như một cơn lốc quét ngang cả triệu quốc Có người còn tìm tới bài thi tú tài năm đó của Vương Lâm, không kiêng nể mà phi phán lấy lý do Vương Lâm chỉ là một tú tài mà cuồng vọng chỉ trích. Trong những tiếng đồn hỗn độn này thánh chỉ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín từ kinh thành triệu quốc sống như là hoa tuyết rơi xuống Vương Lâm. Thậm chí còn quá phận hơn chuyện này lan cả tới cha mẹ hắn cha mẹ hắn những năm qua vốn tưởng được an hưởng tuổi già, được người người kính ngưỡng. Chẳng ngờ hôm nay họ lại không ngừng bị những tiếng đồn thổi ảnh hưởng, không hiểu sao ngay cả sơn thôn hẻo lánh như vậy cũng truyền tới. Người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến cho trong lòng cha mẹ Vương Lâm vô cùng phẫn nộ. Người già thì suy yếu, chuyện này tác động khiến phù thân Vương Lâm lâm bệnh. Mùa đông năm đó, Vương Lâm đứng trong sân, trong tay cầm lá thư nhà. Lá thư này là do mẹ hắn nhờ người viết, lại được tứ thúc phái người mang tới. Trong thư báo cho Vương Lâm biết là phụ thân hắn không sao. Nhìn lá thư một lần nữa. Hai mắt Vương Lâm vốn bình thản liền hiện lên một tia lửa giận. Đã hơi quá rồi. Vương Lâm gấp gọn gàng lá thư nhà. Nhìn hoa tuyết đang rơi chậm rãi mở miệng nói. Hắn vốn không muốn chứng minh điều gì, cho dù là tiếng đồn trong triệu quốc có lớn ưới đâu thì cũng không khiến hắn sao động chút nào. Một chữ nho kia chỉ là hư danh, hắn không thèm để ý. Hắn sống như một lão nhân chỉ muốn chậm rãi tìm hiểu thiên địa. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải có điểm dừng. Mà điểm dừng mấu chốt của Vương Lâm chính là cha mẹ hắn Cha mẹ hắn tức giận đau đớn bi thương thì hắn phẫn nộ Hắn đau đớn hắn bi thương Đại Phúc sắp xếp truyền tin nói ta muốn giảng học 10 năm Từ hôm nay tới hết 10 năm ta sẽ đón người trong khắp thiên hạ về tô thành luận học với ta Nếu có người vượt được ta thì có thể lấy phủ đệ này đi Vương Lâm vung tay áp, xoay người rời đi Phía sau hắn, Đại Phúc đã lớn tuổi nhưng vẫn như 20 năm trước Thần sắc lộ vẻ hưng phấn Trong 3 năm nay hắn cũng vô cùng tức giận Ngày xưa có rất nhiều người cung kính đối với hắn Thế nhưng giờ dần dần bất hòa, xa lánh, nói rất nhiều lời lạnh nhạt Hôm nay nghe được lời nói của Vương Lâm Hắn vừa đắc ý với chờ mong, vội vàng đi sắp xếp việc này. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1602 ngươi giám, 10 năm giảng học, đón thiên hạ chi sĩ. Tin tức này từ Tô Thành truyền ra bằng đủ mọi đường cuối cùng tràn khắp chiều quốc khiến cho vô số người nghi vấn Vương Lâm trong tích tắc nghe tin đều trợn trừng mắt ngây ngốc. Tô Đạo cũng đã từng giảng học, nhưng chỉ trong một năm. Nhưng Vương Lâm này lại nói tới 10 năm. Loại chuyện này đã không thể dùng từ can đảm để hình dung cơ hồ là cực kỳ cuồng vọng. Vì rằng học sống như là khiêu chiến trong võ lâm đón kẻ sĩ trong khắp thiên hạ trong 10 năm này tùy thời mà ứng chiến. Việc này truyền ra sau một thời gian yên ả ngắn ngủi liền có vô số dư luận phản hồi. Rất nhiều người là học tử và kẻ đỗ đạt nghi ngờ vương lâm còn có cả hoàng đế chủ quốc âm thầm thôi đồng khiến cho hễ là người tự cho rằng mình có tư cách ở triều quốc đều lên đường đi tới Tô Thành. Bên ngoài ngàn rằm của Tô Thành trong một nhà trọ bên đường bên trong có rất đông người, không thiếu thư sinh học tử, lúc này đang ầm ầm nhị luận. Những người này đều đang nói về Vương Lâm ở Tô Thành giảng học. Nghe nói môn sinh của Tô Đạo là Vương Lâm dám nói rằng sẽ giảng học 10 năm, 10 năm đó, việc này đúng là khiến thiên hạ khiếp sợ. Nhất là những người trước đó nghi ngờ thì đều đã lên đường cả rồi ha ha, loại chuyện bái phòng so với những bậc đại nho triệu quốc chúng ta thì còn chưa đủ tư cách Ta thấy chưa chắc đâu Hắn có thể nói ra những lời này thì sao có thể là nói lung tung được Ta nghe nói mấy ngày trước có mười mấy tên học tử tới bái phòng Cuối cùng cảm phục quay về Một tiếng hư nhẹ từ một chiếc bàn ở gần cửa sổ của nhà trọ vang lên. Ở đó có bốn người đang ngồi trong đó có ba người là thanh niên, một là một lão già. Lão già nọ đang uống trà, nghe lời nói bốn phía, dưới thần sắc bình tĩnh còn ẩm chứa sự khiên thường. Chỉ là một kẻ thi tới tú tài mà cũng dám học người ta giảng học. Tiên sinh năm đó không nên thu hắn, cây xanh hiểu đại nho này nên đổi cho ta mới đúng. Chuyện tương tự phát sinh ở rất nhiều nơi trong triều quốc, càng tới gần Tô Thành lại càng xảy ra nhiều. Bên trong Tô Thành trong phủ đệ của Tô Đạo, cửa phủ mở ra, mười năm không đóng. Vương Lâm Bình Thản ngồi trong sân uống quế hoa tửu, lạnh lùng nhìn mấy trăm văn sinh đứng trên chút phía trước. Từ sau khi hắn nói sẽ giảng học 10 năm đã qua 4 tháng. Trong 4 tháng này có hơn 1.000 người đã lục tục bước vào phủ. Ngày hôm nay lại có hơn trăm người đến, lúc này tràn ngập trong sân, lại còn có một số người đứng ở ngoài cửa. Thậm chí ở bên ngoài cũng còn vô số xe ngựa bên trong xe có một đám lão già ngồi ngay ngắn. Ở chỗ xa hơn theo thời gian trôi qua lại càng có nhiều văn nhân triệu quốc hơn chạy tới Tô Thành. Tại Hạ Đồng Vân cũng là tú tài như tiên sinh, ngày nay đắp vào con đường sĩ đồ trở thành triều thần, có một câu hỏi muốn nhờ tiên sinh giải đáp. Một vãng sĩ trung niên từ trong đám người đi ra, thần sắc lộ vẻ hãnh diện đứng thẳng tắp ở đó. Tại Hạ không hiểu là Xuân Hạ Thu Đông biến đổi trong thiên địa suốt cuộc là có ý gì Mong tiên sinh chỉ bảo cho Văn sĩ trung niên nhìn Vương Lâm hơi ôm quyền nói Ngươi sinh ra vào mùa Xuân trưởng thành ở Hạ Bệnh Lão ở Thu Nhắm mắt Tại Đông Ngươi hỏi về Xuân Hạ Thu Đông ta thấy đó chính là sinh Lão bệnh tử Vương Lâm uống một ngụm rượu trả lời Vậy tại sao lại có sinh lão bệnh tử? Văn sĩ trung niên nghe vương lâm trả lời như vậy thì sườn sốt mở miệng Bởi vì ngươi còn sống Vương lâm lạnh nhạt nói Văn sĩ trung niên mây ra ở đó Hồi lâu sau ánh mắt lộ vẻ mê man Hắn không hiểu Trong trước mắt khi ngươi nhắm mắt Ngươi sẽ nhớ lại từ khi ngươi sinh ra tới khi chết đi Cả quá trình này trốn không thoát khỏi Xuân Hạ Thu Đông Tiến khách Vương Lâm vung tay áo Lập tức liền có nô bộc mang theo văn sĩ trung niên tâm đang chấn động Mơ hồ hình như đã hiểu ra chút gì đi ra ngoài Xin hỏi tiên sinh một câu Tại hạ học đầy năm xe tự hỏi là thuộc hàng tài hoa nghiết đẳng Ngày xưa trong ám học tử đồng hương cũng không ai có tài học hơn ta Nhưng vì sao người khác nhập sĩ thành đạt còn ta 30 năm nay vẫn nghèo túng Một lão già thần sắc xuống dốc, mang theo vẻ mê mang hướng về phía vương hâm vái một cái Chiều quốc có núi non, núi có chiều cao thấp Núi cao chưa chắc đã là đỉnh, núi thấp chưa chắc đã không thành giấy Người so núi nào cao, sao không đưa mắt mà nhìn, núi cao núi thấp đều là núi cả tiến khách Bốn phía xôn sao cả lên Vô số tư sinh bốn phía chấn động tâm thần ánh mắt lộ vẻ suy tư Xin hỏi tiên sinh một câu Thế gian này vì sao lại có mưa Mưa là cái gì Một thiếu niên đứng trong đám người không thể tiến vào bên trong cao giọng khô Lời này hỏi rất hay Vương Lâm đứng dậy cầm lấy bầu rượu đứng bên cầu thang Đặt lên chỗ cao nhất nhìn về đám người dày đặt bốn phía Chuyện hôm nay không giống ngày thường có rất nhiều người đến cùng một lúc Thậm chí Vương Lâm nhìn về phía xa thấy trên đường dẫn đến phủ còn đang có người chạy tới Cả Tô Thành lúc này hầu như đã chấn động Thế là văn sinh tới nơi này trừ những người đã hỏi từ mấy tháng trước cơ hồ toàn bộ đều tới đây. Cuối cùng ánh mắt của Vương Lâm rơi vào bên ngoài phủ đệp ở trong gian tửa lâu hắn thấy có một người trung niên đang ngồi. Người này mặc hoa phục thần sắc không giận mà uy. Hắn ngồi ở chỗ đó uống rượu, phía sau có rất nhiều thị vệ. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía tô phủ đối diện. Rơi vào vương lâm đang đứng trên bậc thang cao nhất Nhìn vương lâm ánh mắt nam tử trung niên này lộ vẻ âm trầm Hắn nhìn đối phương Dường như thấy được tô đạo năm đó Thần sắc vương lâm cao ngạo trầm rãi mở miệng Vương lâm uống xong một ngụm rượu Thần sắc lộ vẻ hào hiệp Nhìn người thiếu minh vừa hỏi Trong bổng ta đã từng nghe thấy một câu nói muốn mượn câu nói này để tặng ngươi. Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là cả đời. Lời này vừa thốt lên, tiếng sôn xao lập tức vang lên kinh thiên ầm ầm truyền xa, khiến tất cả những người bên ngoài đều nghe được. Những lão già ngồi trong xe hơn phân nửa thần sắc biến đổi, cũng có mấy người chừng mặt đứng dậy ở bên ngoài hướng về vương lâm ở phía xa xa vẫy một cái, sau đó gọi nô bộc rời đi. Chỉ một câu nói này đủ để bọn họ biết danh sưng đại nho này không phải là hư dân. Nghe nói tiên sinh đi theo tô nho hơn 10 năm, học thức kinh người. Tại hạ muốn hỏi vì sao thiên địa lại có tiên nhân, tại sao lại coi phàm nhân ta như kiến hôi Một giọng nói già nua từ trong sân truyền vào Văn sinh bốn phía đều tản ra Chỉ thấy một lão già chậm rãi đi tới Lão già này hiển nhiên là có danh vọng cực cao Vương Lâm không nhận ra nhưng mọi người nơi này không ít người biết đều cung kính vái một cái Tiên nhân có lực lượng, lực lượng tràn ngập trong tâm khiến cho nội tâm lớn vô hạn cho nên mới coi phàm nhân trong thiên hạ như kiến hôi. Phàm nhân có suy tư, suy tư vô hạn dung ngập thiên địa, hiểu hết đạo lý, nhìn tiên mà không phải là tiên chẳng còn thấy kinh sợ. Cho dù là tiên thì so với con kiến hôi có khác gì nhau. Vương Lâm uống một ngụm rượu cất tiếng cười dài. Thân thể lão già chấn động, thì thào trong chốc lát, thân thể run rẩy hướng về phía vương lâm vái một cái tùy tùng diều đỡ, xoay người rời đi. Một đám văn sinh hỏi xong, vương lâm cười dài uống quế hoa tiểu càng ngày càng có nhiều văn sinh vái hắn rời đi. Ánh mắt của họ sau khi rời đi nhìn về phía vương lâm lộ vẻ tôn kính chưa bao giờ có. Chẳng qua người đi nhiều Nhưng người bên ngoài tiến vào càng ngày càng nhiều Tiên sinh tổ hứa có câu Bên tai nghe đàn mới Còn không đợi vãn sĩ nói xong Vương Lâm liền ngắt lời Vương Mỗ đã quên sở học về văn chương Hiểu chính là đạo lý của thiên địa Nắm giữ tư tưởng của riêng mình Những thứ thơ từ văn phú này ta đã quên chớ hỏi tới nữa Tiên sinh Tô Nho cả đời tìm hiểu về nhân quả, nhân quả hàng ngàn hàng vạn năm nay không ai hiểu tới được tột cùng, không ai tìm ra nổi căn nguyên. Xin hỏi tiên sinh một câu, ngươi có minh ngộ ra điều gì thì xin nói cho tại Hạ biết, để cho tại Hạ hiện ra một phen. Nhân quả, đó là nhân quả, không thể minh ngộ. Nó chỉ có thể tự nhận thức, càng không thể nói lên lời. Ngươi nếu đã không biết thì ta có nói mười năm ngươi cũng không hiểu Vương Lâm ngửa cổ uống cạn bầu rượu ném về bên cạnh Đại Phúc mang rượu tới Đại Phúc trong lúc này đang đắc ý cũng không còn đau lòng nữa Vội vàng lấy một bầu rượu chạy tới bên cạnh Vương Lâm Muốn hỏi Vương Tú Tài một câu Những lời ngươi nói trước đây Nếu tư tưởng vô hạn, sung nặng cả thiên địa, khiến cho người ta không còn sợ hãi, nhìn tiên nhân cũng chẳng khác gì con kiến thôi. Vậy ngươi có làm được điểm này hay không? Người nói chuyện là một lão già sắc mặt âm trầm. Lão già này ở trong đám người, nhìn chầm chầm vào vương lâm cất giọng khàn khàn nói. Vương lâm nhận ra hắn, hắn đúng là đệ nhất môn sinh của tô đạo. Đã trở thành một văn thần đương triều tô nhất. Có gì mà không thể? Vương Lâm cười dài uống một ngụm rượu. Nhưng ngay trong tích tắc lúc hắn nói những lời này khỏi miệng thì trong tửu lâu bên ngoài phủ, một trong hai thanh niên mặc đạo bào đứng bên cạnh nam tử trung niên liền mở bừng đôi mắt, thân thể nhoáng lên tiếng gào thét kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Chỉ thấy người này hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp phá tan thiên địa, từ bầu trời tên đầu đám người bay xoẹp tới, lao thẳng tới vương lâm. Con kiến hôi không hiểu biết, bất kính với tiên nhân, phán ngươi tội chết. Giọng nói âm trầm lộ ra một vẻ uy nghiêm vô thượng. Lời nói vừa thốt lên thiên địa âm vang, sắc mặt cả đám học tử ở phía dưới bãi biến, hoảng sợ quỳ sụp xuống. Tiên nhân... Không ngờ lại là tiên nhân Vương lâm bất kính với tiên nhân Sợ phút này tiên nhân đến trừng phạt Đây là tội hắn đáng phải chịu Đạo cầu vòng gào thét lao tới bên trong có kiếm quan có hàn khí bước người Chỉ thấy thanh niên mặt đạo bào kia cầm kiếm trong tay Mang theo vẻ vô cùng khiên mịt quét ngang trời lao tới trong nháy mắt đã áp sát vương lâm Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh vô cùng Trong nháy mắt khi thanh niên mặt đạo bào này tới gần Thần sắc vương lâm không giận mà cúi Không có nửa điểm sợ hãi Ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng Ngươi dám Lời nói này vừa phát ra Một luồng khí minh mông ầm ầm tràn ra từ cơ thể hắn Hình thành một luồng uy áp vô hình trực tiếp bao phủ thiên địa tiên địa âm vang, chỉ thấy vô số lôi đình trực tiếp gào thét lao ra, tia chớp thần lực lóe lên đan xen nhau, giống như muốn xé tung thiên địa. Càn khôn đang yên ả bỗng dưng phong vân biến sắc. Biến hóa đột nhiên xảy ra khiến cho thần sắc cư sinh đang quỳ kia đồng thời kịch biến, cũng khiến cho chén rượu trong tay nam tử trung niên ở bên trong tiểu lâu kia run lên, sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng Thanh niên mặc đạo bào đứng bên cạnh hắn Cũng mở bừng hai mắt Lộ vẻ không thể tin nổi Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi khôn cùng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1603 Nhà dưới hàng nhạc sơn Một câu ngươi giám Lời không lớn nhưng lại kinh thiên động địa Thanh niên cầm phi kiếm trong tay kia Trong tiếng gầm nhẹ của vương lâm thần sắc đại biến Hắn chỉ là một tu sĩ chút cơ kỳ sơ kỳ mà thôi Lúc này theo hắn thấy thân ảnh vương lâm vô cùng cao lớn Một tiếng gầm nhẹ của hắn cũng khiến cho thiên địa biến sắc Một luồng khí tức minh mông trong vô hình hóa thành uy áp Khiến cho sắc mặt thanh niên này tái nhợt, không ngờ phun một ngụm máu tươi kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm đi, giống như không dám tiến tới. Ken một tiếng, tay phải hắn run rẩy, phi kiếm rơi xuống đất, thân thể vội vàng vọt về phía sau. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi chỉ là một con kiến hôi, ngươi không có khả năng khiến ta sợ hãi. Anh niên kia dường như đắt nổi điên, tâm thần ầm ầm run rẩy, vừa lui về phía sau vừa lạc giọng kêu lên, khiến cho đám văn nhẫn đang quỳ lại càng không thể tin nổi. Từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Một phàm nhân lại có dũng khí quát mắng tiên tu. Một câu ngươi dám giống như xếp đánh ầm vang, vĩnh hằng không tiêu tan trong đầu những người ở nơi này. Cùng lúc thanh niên kia lui lại phía sau thanh niên còn lại ở tở lâu cất bước đi tới. tu vi của hắn vượt xa đối phương đã là trúc cơ trung kỳ. Hắn vừa cất bước liền đặt một tay lên lưng đồng môn ngẩng đầu nhìn về phía hai người vương lâm và đại phúc đang đứng giữa vô số người đang quỳ lạy kia. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn mơ hồ thấy bên trên bầu trời chỗ vương lâm có một luồng khí tức khiến hắn run rẩy đang tràn ra. Khí tức này không ngờ lại khiến hắn chỉ liếc một cái mà tâm thần đã ầm ầm chấn động. Vô số tư tưởng hỗn tạp hiện lên trong lòng hắn, giống như muốn phá tan đầu hắn, khiến hắn phải phun một ngụm máu tươi. Vương mố hiểu trời đất, ngươi dù là tiên tu hay là một con kiến hôi thì đã sao. Đừng nói là hai ngươi, cho dù tất cả tiên nhân ở chu tước kinh này thì cũng đã làm sao. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lộ ánh sáng lỗi lạc, mái tóc dài tung bay, tay áo vung lên uống một ngụm rượu lớn. Người thanh niên kia hoảng sợ, ra đầu tê dại. Loại chuyện này hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn mơ hồ có cảm giác cực kỳ mãnh liệt đối phương dù yếu ướp vô cùng như luồng chính khí minh mông trên người hắn. Khí thế không sợ thiên địa kia đủ để so với tất cả thần thông có thể đả thương hai người một cách vô hình cũng khiến cho tâm thần hắn dâm dậy, dâng lên một sự kính sợ tới hồn phi phách tán. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn chỉ là một phàm nhân Chỉ là một phàm nhân trên người Hắn không ngờ lại có loại khí tức này Người này Người này Không thể đắc tội Hắn không dám rời đi như vậy Mà thần sắc cực kỳ cung kính Giống như đang vái kiếm trưởng giả tiền bối Hướng về phía vương lâm vái một cái Chúng ta vừa rồi đã đắc tội Mong đại nho đừng để ý Chúng ta xin rời đi vĩnh viễn không bước vào tô thành nửa bước nói xong thanh niên kia liền xìu đồng môn hóa thành một đạo cầu vồng bay đi bốn phía trong nháy mắt liền yên lặng như tờ vương lâm đứng đó uống một ngụm rượu lúc này một cơn gió thổi tới khiến y phục hắn tung bay toàn thân bạch y hiện lên phiêu dạt trong mắt mọi người có gì là không thể Vương Lâm buông bầu rượu, ánh mắt nhìn vào Tô Nhất vừa đặt câu hỏi Lúc này sắc mặt đang tái nhợt, thân thể run dậy quỳ trong đám người Tô Nhất cúi đầu thân thể không ngừng run dậy, hồi lâu mới gắng gượng đứng dậy, hướng về phía Vương Lâm vái một cái Tô Nhất bái kiến đại nho của triệu quốc ta Chúng ta xin bái kiến đại nho triệu quốc Tất cả văn sinh lúc này đồng loạt ôm quyền thân thể run rẩy, hai mắt lộ vẻ sùng kính không cách nào hình dung nổi. Cảnh tượng hôm nay cả đời bọn họ sẽ không thể nào quên được. Ngay cả những lão già ở xe ngựa bên ngoài kia cũng đều cúi đầu vái một vái tân phục khẩu phục. Cả đời bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng phàm nhân có thể khiến tiên nhân sợ hãi. Nhưng lúc này khi được thấy tận mắt, Một cảm giác phức tạp và tự hào liền tràn ngập trái tim họ Nếu tư tưởng lớn tới vô hạn Nếu có thể hiểu được đạo lý của thiên địa Thì tin cũng chẳng khác gì một con kiến hôi Câu nói này ngày hôm sau đã truyền khắp triệu quốc Ta mệt rồi Vương Lâm cầm bầu rượu Cuối cùng nhìn thoáng qua người đang ngồi ở tiểu lâu Phía ngoài phủ toàn thân đang túa mồ hôi như tắm Hắn không dám đối mắt với vương lâm mà cúi đầu đứng dậy hướng về phía vương lâm vái một cái Vương lâm xoay người đi xuống bậc thang cùng đại phúc trở lại trong phủ Vô số thư sinh ở trong sân liên tục vái thật lâu Sau đó mới đồng loạt rời đi cả những người ở bên ngoài cũng mang theo đủ loại mục đích mà rời khỏi nơi này Tô Thành từ từ yên tĩnh trở lại Không còn ai dám nói lời nghi vấn nữa Cơn gió lúc chỉ trong một thời gian ngắn liền tan thành mây khói Cũng bởi vì chuyện này mà danh tiếng Vương Lâm trở nên vang dội trong triệu quốc Hoàn toàn thay thế được sư tôn tô đạo của hắn trở thành tân đại nho của triệu quốc Mà còn là một đại nho khiến tiên nhân khiếp sợ chưa từng có trong lịch sử Thời gian trôi qua, giới hạn 10 năm của Vương Lâm vẫn còn nhưng không có bất cứ kẻ nào có tư cách tới hỏi hắn nữa Dù có đến thì đều cung kính như đệ tử lắng nghe lời dạy của hắn. Xuân đi thu đến đảo mắt đã qua 8 năm. Trong 8 năm này, vương lâm từ trung niên 40 năm đó chậm rãi trở thành một người đã 50. Mái tóc hắn gần một nửa đã trở thành tóc bạc. Trong 8 năm này, vương lâm hầu như mỗi tháng đều có vài ngày mang theo đại phúc đã xà nua. Ngồi trên hỏa thuyền phiêu du trên sông uống quế hoa tẩu Hắn vẫn luôn đợi chờ người không tới như ước định kia Thậm chí không chỉ trong 8 năm này 20 năm trước vương lâm cũng đều như vậy Suốt trong những năm đó 28 lần xuân qua thu tới Nhưng cuối cùng hỏa thuyền đi xuyên qua cầu đá Mà vẫn không đợi được người kia Lão gia, ngươi rốt cuộc là chờ cái gì? bên trên mạng thuyền đại phúc thân thể đắt già nua chỉ là cái thói keo kiệt của hắn càng ngày lại càng lợi hại hắn thường xuyên nhìn cổ tay mình rồi ngẩn ra luôn luôn trong lúc yên tĩnh mà cố nhớ lại chẳng qua cuối cùng vẫn nhớ không ra ta đang chờ chính ta chờ người hẹn ước với ta lần trước vẻ mặt vương lâm đắt hơi già nua giọng nói khàn khàn nhìn bầu trời chậm rãi mở miệng Trên bầu trời vẫn luôn có một cánh chim màu trắng trao liệng ở nơi đó. Nó đã làm bạn với Vương Lâm 28 năm, không hề có chút biến hóa nào. Nhìn lên, Vương Lâm hơi quể quải. Dựa vào mũi thuyền, trong mơ mơ liền ngủ mất, bên tai vang vọng tiếng đàn. Tiếng đàn kia giống như dung hợp với giấc mộng của hắn, ở trong mộng cũng có tiếng đàn đi theo. Đại Phúc thở dài nhìn cổ tay phải của mình, nhìn tới ngây ngẩn. Ánh nắng buổi trưa nhu hòa chiếu lên người vô cùng ấm áp, khiến Vương Lâm ngủ rất ngon. Chỉ là trong thời gian này lại có tơ liễu phất phơ. Một vài đám tơ liễu theo gió rơi xuống mặt Vương Lâm, nhẹ nhàng vuốt qua khiến hắn mở hai mắt. Hòa thuyền vẫn còn đang trôi. Vương Lâm nhìn đám tơ liễu phất phơ đột nhiên mỉm cười. Đại Phúc còn nhớ 20 năm trước, chúng ta vừa mới tới Tô Thành không. Lúc đó cũng, có nhiều tơ liễu như thế này cũng là ở trên hỏa thuyền nhỉ. Đang cười đột nhiên có mấy chiếc hỏa thuyền đi tới, lướt ngang qua nhau. Một giọng nói nhô hòa êm ái từ bên trong hỏa thuyền kia truyền ra. Sư tỷ tơ liễu này đúng là phiền hà, rơi lên người rất khó chịu. Ngươi đừng để ý tới chúng nữa thì sẽ không cảm thấy sự tồn tại của chúng Sư muội tâm ngươi không tính Nghe thấy giọng nói này, vương lâm sượng sốt Hắn mơ hồ cảm thấy hơi quen thuộc Giống như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi Hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy trên hòa thuyền kia có thân ảnh hai nữ tử Hai nữ tử này tuổi còn rất trẻ, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp Đứng trong tơ lũ vô tận sống như là tiên tử Làn gió nhẹ cuốn động y phục các nàng Lại khiến các nàng càng đẹp hơn Là Là họ Vương Lâm kinh ngạc nhìn họ thuyền đi xa dần trước mắt Như hiện lên hình ảnh hơn 20 năm về trước Trên chiếc thuyền trong đêm mưa gió Vừa nhìn Vương Lâm vừa lộ nụ cười nhu hòa. Hắn vĩnh viễn không thể quên được hồi ấy trong cơn mưa Mình nhìn mây đen sằng co với núi, thấy cảnh thiên địa mênh mông vô cùng mở miệng ngâm thơ. Giáng vẻ vui vẻ từ đắc đó hắn còn nhớ rõ ràng. Giọng nói nũng miệu của nữ tử gọi là tử phi dường như còn quanh quẩn bên tai hắn. Trong mùi thuyền, vào đêm mưa gió, mình mặt đỏ tim run nhìn hai nữ tử xinh đẹp. Hình ảnh ấy còn nguyên trong trí nhớ. Lại còn tấm áo khoác giày kia. Vương Lâm năm đó đặt trong hòm chúc, vẫn còn giữ tới bây giờ, chưa hề lấy ra. Vương Lâm than nhẹ, vuốt mái tóc bạc của mình, không cất lời bắt chuyện mà ngồi xuống uống rượu. Cả đời này hắn không gặp được một nữ tử nào khiến hắn động lòng. Làm bạn với hắn ngoài rượu ra thì chỉ có đại phúc và cánh chim trắng trên trời kia. Hắn không có vợ con, cả đời này vẫn cô độc như vậy. Lặng lẽ trải qua 28 năm Nếu có nữ tử duy nhất khiến hắn động tâm thì chính là người mà hắn gặp sớm nhất Lần đầu tiên gặp nàng chính là nữ tử họ chu kia, người đã tặng tấm áo cho hắn Dựa vào đầu thuyền uống rượu, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu dưới nước Vương Lâm thấy một khuôn mặt xà nu, mái tóc đã điểm bạc Họa thuyền của hai nữ tử kia dần dần lướt qua thuyền của Vương Lâm cho tới khi hoàn toàn cách xa nhau, giống như là một vòng nhân sinh có đôi khi đụng nhau ở một nơi nào đó, sau đó lại tiếp tục đi về những hướng bất đồng. Hả, sư tỷ, ngươi nhìn lão đầu vừa rồi, hình như vừa nãy mới nhìn ta. Từ phi nhìn theo bóng lưng Vương Lâm đang ngồi trên họa thuyền xa dần. Họa thuyền kia trôi đi qua một cây cầu đá. Chu nhị quay đầu lại, đôi mắt liếc nhìn. Lúc này nàng đã cách khá xa, lại bị cầu đá che khuất, không nhìn thấy nữa. Nàng cũng không vì người khác nhìn mình một cách mà lại dùng thần thức kiểm tra, cũng không nhìn kỹ hơn nữa. Cho tới khi hai chiếc thuyền càng ngày càng xa. Vương Lâm ngồi trên thuyền, bình tĩnh nói với Đại Phúc. Đại Phúc, chúng ta rời khỏi Tô Thành này đi Ở nơi này đã 28 năm rồi, không đợi nữa Chúng ta về nhà Nhà Nhà ở đâu? Đại Phúc sườn sốt Ở dưới chân hàng nhạc sơn Thuyện cập bờ, Vương Lâm và Đại Phúc đi xuống Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua con sông Nhìn Tô Thành mà hắn đã ở 28 năm, nhẹ giọng nói Lúc hắn đi tới, tơ liễu tung bay, mang theo vài bầu rượu, một chiếc xe ngựa, chủ tớ hai người Lúc xa đi cũng như vậy Tiên nhịch Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odio.org Chương 1604 Hoài Trung Lão Phủ Minh mở ngoặt tròn một đống ngoặt tròn Mở ngoạn tròn một đống ngoạn tròn, cha già ra đi trong lòng. Chiếc xe ngựa không ai phát hiện ra, mang theo hai người chủ tớ già nua, mang theo vài bầu rượu chậm rãi rời khỏi Tô Thành trên quan đạo dần dần đi về quê hương Vương Lâm. Cho tới hoàng hôn thì hai nữ tử trên chiếc hỏa thuyền trên sông bước xuống. Khi rời khỏi hỏa thuyền, dung máu họ từ từ biến đổi trở nên rất tầm thường. Tư Bỉ, ngươi lớn lên từ nhỏ ở nơi này, Tô Thành ngoài hỏa thuyền còn có chỗ nào hay ho nữa không? Lần này bế quan lâu như vậy, vất vả lắm mới được xuống núi, phải chơi đùa thật thỏa thích mới được. Muội ấy à, ta về nhà thăm cha mẹ, muội không nên đi theo ta làm gì. Tô Thành không có chỗ nào chơi vui cả. Ngày mai ta muốn tới bái phòng đại nho Tô đạo. Lão nhân ra người năm đó là thế sao với nhà ta muội đến đó đừng có ăn nói lung tung Hắn tuy chỉ là phàm nhân nhưng dù là sư tôn cũng phải khách khí với hắn Hai người đang nói chuyện thì một văn sĩ thư sinh đi ngang qua Nghe thế liền cười bực tiếng Lại thấy hai nàng tướng mạo bình thường liền dừng lại cười nói Nhì vị cô nương sợ là đã rời khỏi triệu quốc rất lâu rồi Đại Nho Tô Đảo hơn 10 năm trước đã qua đời rồi Hiện tại Đại Nho của triều quốc chúng ta tên là Vương Lâm Là môn sinh của Đại Nho Tô Đảo Hai nữ tử ngần ra Văn sĩ lắc đầu mỉm cười rời đi Vương Lâm Vương Lâm Hả sư tỷ, ta nhớ ra rồi Người ban ngày trên họa thuyền kia nhìn chúng ta là một ông lão Bộ dáng hắn dù dài nhưng hắn đúng là tiểu thư sinh vương lâm kia đó. Bước chân chu nhị xứng lại. Nàng quay phát đầu nhìn về phía bờ sông mơ hồ trong hoàng. Hôn đang xuống dần phía xa xa trước mặt dường như hiện lên hình ảnh người thiếu niên đỏ mặt năm đó. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi sao vậy? Từ phi nhìn chu nhị giống như đã hiểu ra chút gì, nhẹ giọng nói. Chu nhị trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu cùng từ phi đi về phía xa xa Chỉ là nàng còn chưa đi nổi 10 bước thì liền cắn răng giống như đã hạ quyết tập Chờ ta Nói xong một câu thân thể chu nhị nhoáng lên trực tiếp hóa thành một đảo cầu vòng bay vọt lên bầu trời Hành động bất ngờ của nàng lập tức khiến cho bốn phía nổi lên tiếng kinh hô Người đi đường mang theo vẻ bất ngờ và kính sợ ngơ ngác nhìn cảnh này Mãi một lúc lâu mới có phản ứng Tiên tử Đó là tiên tử Từ khi nhìn thân ảnh chu nhị rời đi Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại Nhẹ nàng thở dài Trên bầu trời tô thành chu nhị tỏa thần thức ra Vừa bay vừa tìm kiếm Nhưng cuối cùng nàng không tìm được bóng sáng kia Cho tới khi nàng tìm cả tô thành nhưng vẫn cho kết quả như trước Đi rồi sao? Chu nhị không biết bản thân bị làm sao Nàng muốn gặp đối phương một lần nhưng tạo hóa trêu ngươi Giống như cuộc đời hai người sau khi gặp nhau liền tách xa Trong thời gian ngắn nữa sẽ không gặp được nhau Cách tô thành mấy chục sẵm trên chiếc xe ngựa đang nhảy lên lạch cạch trên đường Vương Lâm ngồi đó Tùy ý để gió thổi tung màn xe thổi qua người hắn. Hắn vừa uống rượu, ánh mắt vừa nhìn qua tấm màn ra ngoài, rơi vào bầu trời đen tối, không biết đang nghĩ gì. Vẻ mặt hắn cho dù chưa già nua nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mái tóc bạc của hắn trong men rượu dường như lại có thêm vài sợi. Từ từ, hắn thấy được trên bầu trời đen tối có một cánh chim trắng bay lượn cũng bay về hướng nhà hắn. Tuổi đã không còn trẻ nữa, ngồi trên xe ngựa sóc này một lúc là khiến thân thể đau nhức giống như là xương cốt giã rời ra vậy, uể ngoài vô cùng. Cứ đi như vậy, bọn họ đi qua mùa hạ. Sau 4 tháng, vào một buổi trưa... Vương Lâm và Đại Phúc từ Tô Thành xa xôi đã tiến vào phạm vi của hằng nhạc sơn. Lúc này mùa thu đã về. Lúc đi hai bên quan đảo cây cối đủ màu rực rỡ, lúc tới hoa đã héo tàn gần hết. Lá cây cũng đã bắt đầu ô vàng, cho dù chưa rụng xuống thì cũng chẳng mấy chốc là rụng. 28 năm rồi. Vương Lâm nhìn cây cỏ bốn phía trong mắt thoáng mơ hồ. Hắn vẫn còn nhớ năm đó hắn rời đi vẫn còn là một thiếu niên Lúc này trở về đã quá nửa đời người Xe ngựa trong tiếng lạch cạch chậm rãi đi vào trong sơn thôn yên tĩnh Tất cả mọi thứ ở nơi này Vương Lâm đều quen thuộc Nơi này là chỗ hắn lớn lên Không muốn kinh động nhiều hàng xóm Vương Lâm mang theo đại phúc đi về nhà Cha mẹ còn đó chỉ là phụ thân thân thể ngày nào vốn cường tráng Hôm nay phải chống gậy dưới sự diều đỡ của mẫu thân hắn Mang theo nụ cười nhìn về Đứa con xa nhà đã trở về Dù đứa con này hôm nay đã trở thành đại nho của triệu quốc Trở thành niềm kiêu ngạo của vương gia Đứng trên đỉnh cao nhưng trước mặt bọn họ Vương lâm vẫn như 18 năm trước khi hắn rời đi Là con trai của bọn họ Hiện tại là thế Năm đó khi bọn họ được đón tới Tô Thành cũng vậy Xe ngựa dừng ở bên ngoài sân nhà Vương Lâm bước khỏi xe liền thấy cha mẹ ngay Khuôn mặt lộ nụ cười nhô hòa Vương Lâm đi về phía trước Vung vạt áo quỳ xuống mặt đất Cha, mẹ thiết chỗ đã về Đại Phúc trừng mắt nhìn cảnh này Hắn sau khi xuống xe cũng tiến tới hủy xuống, lớn tiếng Cha, mẹ, đại phúc đã về Phụ thân vương lâm cười khá hà, không để ý tới vương lâm mà tiến tới nâng đại phúc dậy Lắc đầu cười nói Ngươi đó vẫn sống hệt như năm đó Mấy năm nay ngươi theo chiếu cố cho lâm nhi Ta còn cảm ơn không hết, ngươi không nên học hắn Vương Lâm đứng dậy nhìn cha mẹ đang tươi cười trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp không nói lên lời. Hắn dìu Mẫu thân, đỡ phụ thân cùng với đại phúc cả nhà đi vào trong sân. Thiết chủ, lần này về thì bao giờ đi? Mẫu thân Vương Lâm hiện tự nhìn con trai. Hắn là niềm Kiêu hãnh của bà. Còn gọi là thiết chủ gì nữa? Vương Lâm hiện giờ đã là đại nho của triệu quốc chúng ta. Đại nho đó bà hiểu không? Thân phận nó ngay cả hoàng thượng gặp mặt cũng phải quý đầu cung chính Bà không thấy huyện Thái gia mấy năm nay vẫn tới đây sao? phù thân vương lâm lườm bà lão của mình một cái Lần này không đi nữa Thiết chủ sẽ hầu hạ cha mẹ tới hết đời Vương lâm nhìn mấu thân, nhìn mái tóc bạc và nếp nhăn trên mặt bà nhẹ giọng nói Vương lâm hồi hương khiến vài ngày sau cả sơn thôn sôn sao hẳn lên. Những người hàng xóm ngày xưa đều tới đây, muốn nhìn thấy vị đại nho triệu ước, niềm kêu hãnh của bọn họ. Thậm chí ngay cả học tử và quan viên trong huyện khi nghe tin này cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới đây. Đồng thời kéo tới còn có cả họ hàng thân thích vương gia. Phụ thân Vương Lâm trong mấy ngày này nét mặt thư thái, vẻ xa cả bay biến thắt lưng thẳng tóc. Cả đời này hắn tự hào nhất chính là có được người con có thể trở thành đại nho của triệu quốc. Nhất là khi thấy người người tới như vậy, phụ thân của Vương Lâm lại càng đắc ý đơn giản bỏ bạc ra chuẩn bị tiệc rượu trong sân rồng của Sơn Thôn. Tiệc rượu trong thôn vốn rất đơn giản nhưng mọi người đều cố gắng cuối cùng lại biến thành rất xa hoa. Rượu và thức ăn đều là do đầu bếp mọi người đem từ trong huyện tới nấu, mang theo nguyên liệu tới đây tự mình ra tay. Mọi việc đã vậy, Vương Lâm thấy phụ thân cao hứng cũng không nói gì thêm. Nếu không với tính cách của hắn thì hắn lại muốn yên tĩnh. Chẳng qua cha mẹ cao hứng thì hắn cũng nghe theo lời họ. Trong bữa tiệc, thân thích của Vương gia đều tới bái kiến Vương Lâm. Giáng vẻ của đám người này cung kính, ra mắt Vương Lâm chỉ cần Vương Lâm hơi gật đầu là đều cảm thấy sợ hãi. Trong đám thân thích này có ông chú già nua, có cả tộc trưởng nhà họ Vương, lại có cả người cùng vai vế với hắn. Cảnh tượng này Vương Lâm nhìn lại. Lờ mờ thấy trong mộng đã từng gặp Chỉ là trong mộng và hiện tại trinh lệ quá lớn Cho tới hoàng hôn Vương Lâm thấy cha mẹ đã hơi quể hoài Liền mang cha mẹ sở đi kết thúc tiệc sửu náo nhiệt này Đám người trong mấy ngày dần tản đi Sơn thôn lại khôi phục vẻ yên bình Thiết chủ tuổi con không còn nhỏ nữa Làm sao mà vẫn chưa cưới thầy tử Ôi! Phụ thân của Vương Lâm hơi say Nói thầm vài câu xong liền thở dài, không nói gì tới việc này nữa. Cứ như vậy, Vương Lâm ở lại quê hương, chậm rãi nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn năm tháng trôi qua. Cho tới năm năm sau, vào mùa thu sau 33 năm Vương Lâm rời khỏi quê hương trong lá vàng bị gió thu thổi bay, lướt trên mặt đất tạo thành tiếng lào xào tìm về với gốc, phụ thân Vương Lâm nằm trên giường. Nắm tay hắn, đôi mắt mê man và không nỡ Nhưng lại cũng tràn đầy niềm vui và tự hào Thiết trụ cả đời này cha vì con mà không quên được Cha không biết chữ nhưng lại nhờ người chỉnh sửa lại những câu nói của con thành một cuốn sách Con từng nói là thiên địa luôn hồi Sinh lão bệnh tử như xuân hạ thu đông Cha đã nhớ rõ Phụ thân vương lâm nở nụ cười Chẳng qua trong nụ cười này ngoài vẻ tự hào vui mừng còn có một sự sợ hãi mà Vương Lâm có thể cảm nhận được. Hắn sợ hãi tử vong. Hắn sợ hãi không được nhìn thấy thân nhân nữa, sợ phải cô độc và không biết sau tử vong là gì. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Vương Lâm, giống như đó chính là nơi dựa giấm cuối cùng của hắn vậy. Ánh sáng trong mắt hắn trở nên ảm đạm, lộ vẻ bất lực. Cha, đừng sợ. Có con ở bên cha. Mái tóc của Vương Lâm cũng đã bạc hơn phân nửa. Hắn nhìn phụ thân, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Nắm lấy tay phụ thân, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của người. Cha, có con đây rồi. Đừng sợ, có con ở đây rồi. Cha còn nhớ món quà sinh nhật cha tặng con lúc con còn bé không? Cái con ngựa gỗ nhỏ đó vài ngày trước con tìm được rồi Hay lắm Bên ngoài sân có một cây đại thụ dường như đã sống từ cả trăm năm trước Lộ vẻ tang thương Trong mùa thu này hầu như lá cây đã bị gió thổi đi hết Chỉ còn lại một chiếc lá vẫn bám ở nơi đó Dường như không muốn rời đi vì gió lay động Nó giống như dùng hết khí lực cuối cùng từ trên cây bay xuống Lượn một vòng tạo thành một hình cung Rơi xuống mái nhà họ vương Phụ thân trong lòng vương Lâm được hắn nhẹ nhàng an ủi Trong sự yên bình Từ từ không còn sợ hãi nữa Chậm rãi nhắm hai mắt Không còn hơi thở Ra đi trong lòng con trai hắn Chiếc lá trên nóc nhà dường như có linh hồn Lại một lần nữa bay lên Theo gió bay về phía xa Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1605 Liễu Mi Mi nghĩa là lông mày Sau khi phụ thân rời khỏi cõi đời mẫu thân của Vương Lâm cũng trong một giấc ngủ mà không tỉnh lại nữa Vẻ mặt bà khi ngủ lộ ra nụ cười hạnh phúc Giống như là trong mộng gặp được phụ thân hắn Hai người gặp lại liền không quay về nữa Còn có một người lúc ngươi còn bé Cho dù mệt mỏi tới mức nào cũng hát ru ngươi ngủ Vỗ cho ngươi không còn khóc nữa Có một người trong lúc ngươi mơ ngủ tè sầm Sợ ngươi bị lạnh đã không để ý tới bản thân Mỗi đêm thức dậy mấy lần để kiểm tra tã của ngươi Xem có ướt hay không Có một người khi ngươi đã lớn lên Trong lúc ngươi học hành Người đó chịu khó sợi sớm chỉ vì muốn làm điểm tâm cho ngươi, không để ngươi đói bụng. Có một người sau khi biết ngươi thích ăn cá thì mỗi lần đều ăn đầu ăn đuôi. Ngươi cười mà hỏi bà, tại sao bà lại không ăn mình cá? Bà cười trả lời rằng bà thích ăn đầu và đuôi cá, nhưng ngươi lại cho là thật. Có một người khi ngươi trưởng thành, May áo cho ngươi có bị kim châm trúng, chảy máu nhưng ngươi lại không hề thấy Có một người dù là khi ngươi đã chính thức trưởng thành thì ánh mắt bà nhìn ngươi vẫn như vài chục năm trước Yên lặng nhìn ngươi yên lặng vui mừng cho tới khi yên lặng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại Người này chính là mẹ Lại còn có một người khi ngươi còn nhỏ, hai tay nâng cao thân thể của ngươi Sơ lên cao thay thế cả ánh mặt trời trong mắt hắn trở thành tất cả của hắn Lại còn có một người khi ngươi còn chưa học đi Lúc ngã sấp xuống, hai tay xuống ngươi Trong tiếng cười vui vẻ đỡ ngươi đi bước đầu tiên của đời người. Lại có một người trong tiếng cười vui vẻ của ngươi Kéo tay ngươi đi nhìn nắm núi non sông nước, nhìn đất nhìn trời Khi ngươi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người đó Ngươi cảm thấy Người đó là núi cao, là trời rộng Cũng có một người khi ngươi nói hóa ra mẹ thích ăn đầu và đuôi cá Hơn nữa là rất cẩn thận để lại đầu và đuôi cho mẹ Hắn ở bên cạnh nhìn thê tử ánh mắt lộ vẻ ngu hóa và xin lỗi Lại có một người sau khi ngươi lớn lên Vẫn luôn nghiêm khắc nhìn theo Làm cho ngươi càng cảm thấy phiền hà Chỉ là khi ngươi dần dần trưởng thành Ngươi mới phát hiện ra ánh mắt nghiêm khắc đó ẩn dấu một phần yêu thương mà ngươi không nhìn thấy Cũng có một người khi hắn già nua nằm trên giường, trầm rãi nhắm hai mắt, lộ vẻ sợ hãi, lộ vẻ bất lực Nhưng lòng ngực của ngươi, sự ôn nhu của ngươi lại khiến hắn thấy ngươi giống như lúc còn nhỏ Khi hắn nâng thân thể của ngươi lên tiếng cười vui vẻ Khiến hắn không còn sợ hãi và bất lực nữa trong ấm áp mà ngã vào lòng ngươi. Người này chính là cha. Vương Lâm ngồi trước mộ cha mẹ khóc lóc, cười rồi lại khóc, nhớ lại những cảnh tượng khiến hắn đau đớn, khó quên nổi. Hắn không uống rượu, nhưng lúc này lại như say rượu. Cuộc sống của hắn ở trong mộng không kịp đưa cha mẹ đoạn đường cuối cùng, không kịp ôm vụ thân. Không kịp thấy mấu thân mỉm cười qua đời, nhìn phần chán đầy nếp nhăn của người. Trong cuộc đời này hắn đã làm được. Nếu một người có thê tử, có hài tử như vậy thì sau khi cha mẹ mất đi hắn cũng sẽ bi thương khắc cốt như thế này. Nhưng hắn vẫn còn chỗ dựa tinh thần. Nhưng nếu một người cả đời không có thê tử, không có hài tử thì sự bi thương của hắn đủ bao trùm thiên địa. Từ nay về sau không còn ai có thể bằng một cái ôm khiến hắn trong lúc mệt mỏi ấm ấp tới tận tâm linh nữa. Từ nay về sau cũng không có nụ cười nào khiến cho hắn trong cuộc đời cô độc tiêu tán hết buồn nữa. Từ nay về sau chân trời góc biển cũng chỉ có thân ảnh hắn một mình yên lặng nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Sứ mộ ba năm, mái tóc của Vương Lâm đã hoàn toàn bạc trắng. Thân thể hắn không còn thằng tóc mà đã hơi còn xuống trên người hắn lộ ra dấu vết của năm tháng tang thương ba năm rồi khuôn mặt vương lâm đã đầy vết nhăn hôm nay hắn đã là một lão nhân gần sáu tuổi đại phúc càng ngày càng già nua chống gậy đứng phía sau vương lâm yên lặng nhìn hắn cúi đầu nhìn cổ tay của mình hồi lâu nhẹ nhàng lắc đầu đời người có được mấy lần ba mươi năm ta không biết người khác thế nào nhưng ta thì hẳn là không thể có nữa vương lâm thấp giọng quỳ xuống vái lạy mộ cha mẹ còn nhớ căn miếu kia không vương lâm đứng dậy quay đầu nhìn đại phúc xà nua lúc này đã đi không vững nữa trong miếu đó ta nói ta thiếu một thư đồng ngươi liền theo ta tới sở vẻ mặt vương lâm tươi cười Lộ vẻ nhớ lại, nhìn Đại Phúc Hơn 30 năm nay Đại Phúc vẫn luôn làm bạn với hắn Đại Phúc vẫn còn có thể làm thư đồng Đại Phúc trước mắt, nít miệng cười Ngươi già rồi, ta cũng già rồi Chỉ là tâm nguyện của ta còn chưa hoàn thành Đại Phúc, giúp ta trông coi nhà cửa Chờ ta, chờ ta trở về Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời Ở đó hắn nhìn thấy một cánh chim màu trắng Cảm ngộ đối với thiên địa ta vẫn còn thiếu một tia Ta cần dùng thời gian còn lại đi khắp các quốc gia của Chu ước tinh Đến lúc ta trở về thì có khi ta chẳng được gì Nhưng có khi ta lại đã minh ngộ rồi Trong mùa xuân năm thứ 38 Vương Lâm một mình rời khỏi sơn thôn Đại Phúc Lưu lại trong thôn yên lặng chờ Vương Lâm trở về Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm. Cũng có thể là cả đời. Vương Lâm một mình một xe ngựa uống rượu rời đi càng ngày càng xa Hằng nhạc Sơn. Mấy tháng sau xe ngựa đã tới biên giới triệu quốc, ở nơi này Vương Lâm xuống xe. Cho xa, Phu đánh xe trở về xong, hắn hít sâu một hơi quay đầu nhìn lại triệu quốc, xoay người bước ra nửa bước rời khỏi biên giới của Triều Quốc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn rời khỏi Triều Quốc. Con đường sắp tới Vương Lâm không hề suy tư tới. Hắn chỉ biết là đường ở dưới chân mình. Ngay tích tắc khi hắn bước ra, đột nhiên trên bầu trời có một đạo tàu rồng gào thét mơ hồ bay qua Vương Lâm. Hắn không ngẩng đầu mà bình tĩnh đi về phía trước. Một tiếng hà khẽ vang lên từ trong đạo cầu vòng trên bầu trời. Chỉ thấy trong mấy tu sĩ có một nữ tử vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này ngoài sự xinh đẹp ra còn có một nét quyến rũ nhưng không phải là cố tình ngụy tạo mà là trời sinh. Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung cúi đầu nhìn xuống Vương Lâm đang bước đi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thần sắc lộ vẻ khó hiểu và mê mang. Làm sao thế Liễu sư muội?" Một tu sĩ bên cạnh nàng kinh ngạc mở miệng. "Không có gì, các người về tông phái trước đi, ta có chút chuyện riêng." Nữ tử này nhẹ giọng nói, sau đó không để ý đến mọi người nữa mà xoay người về phía dưới bay tới. Tu sĩ vừa nói chuyện ngẩn ra, đang muốn đuổi theo. "Sư huynh, ta muốn đi một mình." tiếng của nữ tử kia nhu hòa nhưng lại lộ vẻ phi thường kiên định vang vọng lên khiến cho tu sĩ kia phải ngừng bước trầm ngâm một lúc rồi mang theo đồng môn cũng đang kinh ngạc rời đi vương lâm dừng bước xoay người nhìn về phía đảo cầu vồng đang bay xuống phía sau hắn trong nháy mắt một nữ tử mặc y phục màu tím rơi xuống cách người hắn mười trượng nữ tử này rất đẹp Nét đẹp này cả đời Vương Lâm chưa từng gặp qua người nào như vậy Nếu so với nàng thì Chu Nhị chẳng thể nào sánh được Chẳng qua Vương Lâm cũng không hề hoảng hốt Hắn đã nhìn thấu hết thảy, truy tìm đạo lý của thiên địa có được tư tưởng của chính mình Trong mắt hắn nữ tử này đẹp thì có đẹp nhưng... Sau khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ trôn xuống đất sống như những nữ tử khác mà thôi, chẳng có gì đặc biệt Nữ tử này nhìn vương lâm già nua ở cách nàng mười trượng, nhìn mái tóc bạc trắng của hắn Khuôn mặt đầy nít nhăn, đôi mắt sáng người đầy cơ trí của hắn Rất lâu sau đó nàng cúi đầu hạ thấp người vái hắn một cái Cô ơi, mấy chục năm trước ta đã từng gặp qua cô một lần Hôm nay gặp cụ lần thứ hai Người còn nhớ ta không Vương Lâm nhìn nữ tử trước mắt này Ánh mắt lộ vẻ suy tư Hồi lâu sau hắn mỉm cười Lắc đầu khàn khàn mở miệng Không ta đã quên rồi Nếu đã quên rồi thì bỏ đi vậy Ta không biết vì sao Khi nhìn thấy cụ lại luôn cảm thấy chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi Không phải lần này cũng không phải lần trước Ta muốn biết tên của người là gì? Vẻ mặt nữ tử lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng. Lão phu tên là Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chầm rãi mở miệng. Vương Lâm. Nữ tử cau mày cẩn thận suy nghĩ hồi lâu chần chờ khẽ nói. Là Đại Nho Triệu Quốc. Vương Lâm sao? Đúng là Lão Phu. Vương Lâm gật đầu, đôi mắt lộ vẻ tan thương đầy thâm thúy, dường như chứa cả thân điện Hẳn là ta nhớ lầm rồi Nữ tử kia suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy Khiến nàng cảm thấy vô cùng đau lòng Nàng nhìn Vương Lâm thật sâu Nàng không rõ tại sao bản thân khi thấy đối phương lại có cảm giác đau đớn như vậy So với năm xưa càng kịch liệt hơn Nhất là vẻ già nua của đối phương lại càng khiến nàng đau đớn Cảm thấy buồn vã vô cùng Da quấy dày rồi cáo từ Nàng than nhẹ mang theo ánh mắt mê mang và đau đớn xoay người rời đi Không biết tên tuổi của cô nương là gì Vương lâm nhẹ giọng nói Liễu mi nhíu mày Nàng dừng bước quay đầu đôi mắt lóe lên một tia vui vẻ khiến người khác khó thể không đồng tâm, do dự một chút Sau đó nàng vỗ lên túi chứ vật, lấy ra một viên đan dược Tuổi người đã lớn rồi, viên đan dược này có thể giúp người bảo trì tinh lực Người và ta gặp lại lần này cũng coi là có duyên tặng cho người thứ này Hẹn gặp lại Liễu mi buôn viên đan dược Dưới chân có mây mù xuất hiện theo mây mù bay lên, hình sáng này đẹp vô cùng. suốt cuộc là kiếp trước hay là luân hồi cũng có thể là mộng hoặc là tất cả đều không phải. Liễu mi? Liễu mi? Cuộc đời trong mộng, nữ nhân khiến ta vô cùng đau đớn. Vương lâm nhìn viên đan dược. Tâm tư của hắn ẩn dấu rất tốt. Hồi lâu sau cho tới khi thân ảnh của nữ tử này đã đi xa, Vương Lâm ngậm đầu, dùng tất cả khí lực của hắn lúc này khàn khàn hô lên một câu. Liễu mi, ngươi nhớ lấy? Cho dù là lúc nào, có lẽ là kiếp tiếp theo, có lẽ là một lần luôn hồi nữa, có lẽ là trong một giấc mộng, không nên quen biết một tu sĩ tên là Vương Lâm, không nên quen biết hắn, không nên tiếp xúc với hắn. Liễu mi đã đi xa, vương lâm không biết nàng có nghe thấy hắn nói hay không Tiếng hô của hắn mang theo toàn bộ khí lực cho tới khi tiếng nói khàn khàn Cho tới khi đảo cầu vùng ở phía xa không còn thấy bóng sáng nữa Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1606 khách đến từ tuyết vực. Vương Lâm không biết lời nói này của hắn có tác dụng gì hay. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng đang bị vây trong mê mang. Một lúc lâu sau, Vương Lâm cầm viên đan dược trên mặt đất, trầm mặt nửa ngày cất vào trong ngực, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi hắn đi một mình trong thiên địa của Chu Tước Kinh, không dừng lại lâu ở một vùng đất nào mà đi qua vô số đại sơn, vượt bao trường hà, mang theo minh ngộ với thiên địa, mang theo tư tưởng của mình đi tới một quốc xa nọ. Trong những năm nay, Vương Lâm đã nuốt viên đan dược kia. Đan dược này cho hắn vô tận tinh lực, khiến cho Vương Lâm có nhiều khí lực hơn đi hoàn thành tâm nguyện của hắn chu du các nước. Trên đường đi, hắn dựa núi mà ngủ, gặp sông thì nghỉ, nhìn thấy vô số khuôn mặt xa lạ. Trong đó thiện lương có, hung ác có, mờ mịt có, cũng có cả san ngoan. Hắn từng gặp phải cường đạo, gặp phải mã phi. Chỉ là mỗi lần hắn gặp, hắn chỉ đứng ở nơi đó, chúng đều cảm nhận được luồng khí tức minh mông trên cơ thể hắn. Vương Lâm hắn ngay cả tiên nhân cũng không sợ hãi rút lui, đừng nói là tới những người khác. Đi tới phía trước, vẻ mặt Vương Lâm càng ngày càng già nua nhưng đôi mắt hắn càng lúc càng sáng ngời. Nơi đó ẩn chứa trí tuệ vô tận và minh ngộ của hắn trong khi tư tưởng như thoát hay hoán cốt, lại một lần nữa được thăng hoa. Hắn đã đi qua rất nhiều thành trì, nhìn thấy rất nhiều người. Dù là kinh đô hắn cũng đã đi qua không ít Trong đám người ở kinh đô này trước mặt đám quý nhân quan đạt Khí chất của vương lâm, lời nói của vương lâm khiến cho đám người này phải bái lạy. Cho dù là hoàng đế chí cao của phàm nhân thì hắn cũng gặp rất nhiều Trong mắt hắn tất cả những người này đều giống nhau Không có chút khác biệt nào cả Cũng không phải không có người muốn hại mạng hắn Nhưng mỗi khi có người nổi lên ý niệm này trong đầu thì liền bị một cảm giác không nói lên lời khi đối mặt với Vương Lâm làm cho kính sợ rút lui. Ở Ngô Quốc trong Hoàng cung cả ngàn vạn cấm quân chi cần Ngô Hoàng ra lệnh một tiếng thì sẽ như bão cát cuốn tới. Hắn muốn lưu Vương Lâm lại trở thành đại nho của Ngô Quốc. Nhưng cuối cùng Vương Lâm mỉm cười lắc đầu hắn xoay người rời đi bầu trời cuồn cuộn sấm sét phong vân biến sắc trên vạn tấm quân không ngờ không có vũ khí ngăn cản để hắn tùy ý rời đi đồng loạt vãi một cái trong tôn quốc tôn hoàng cũng vô số thần tử tiễn vương lâm ngàn dặm thiên cầu quốc ác dân vô số nhưng cuối cùng khi vương lâm rời đi đã được sáu hóa mấy vạn người Cứ đi tới mãi, bốn chữ đại nho vương lâm ở trên chu tức tinh đã gây nên một hồi sóng gió, càng ngày càng kịch liệt, khiến vô số người nhớ rõ. Vương lâm dọc đường đi đã gặp vô số núi non. Đứng trên đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa cảm thụ sự minh mông này. Hắn cũng gặp nhiều tiên nhân, hoặc rất xa lạ, hoặc rất quen thuộc. Trên Chu Tức Tinh có rất nhiều tu chân gốc, có rất nhiều tông phái. Những tông phái này hầu hết đều được đặt ở những nơi non xanh nước biếc, nhưng cũng có một vài tông phái đặt ở nơi cùng sơn ác thủy. Mỗi một lần lên núi, mỗi khi đi tới một nơi, nếu trong lòng có cảm ứng thì Vương Lâm sẽ không tận lực tìm kiếm mà dựa vào cảm ngộ của hắn đối với thiên địa mà ở trong rất nhiều ngọn núi đó. Lựa chọn đi vào trong sơn môn của một tông phái Đại trận hộ sơn dù mạnh yếu khác nhau Nhưng không có cách nào có thể ảnh hưởng tới bước chân của vương lâm Thường là khi hắn bước vào liền khiến cả đám tu sĩ trong tông phái khiếp sợ phát hiện ra Cho dù là hạng trưởng lão bế quan vô số nam trong tông phái Cũng sẽ bị luồng khí tức minh mông khắp thiên địa Tên người vương lâm tỏa ra làm cho bừng tinh Vương Lâm thong song mà đến, thong song mà đi. Hắn ngắm núi non, một phần là ngắm cảnh cảm ngộ thiên địa, phần khác là vì vạn vật trong mắt hắn đều giống nhau. Dần dần, dù là trong giới tu chân của triệu quốc, tên một đại nho phàm nhân, Vương Lâm cũng chậm chậm được truyền ra. Đám tu sĩ này biết được trên chu tước tinh này có một phàm nhân là đại nho thời nay. Dù là tu sĩ gặp phải trong lòng cũng đều kính sợ Bọn họ kính sợ không phải là vì lực lượng mà là vì tư tưởng của hắn Tu sĩ cũng vậy, phàm nhân cũng thấy toàn bộ đều là chúng sinh Lời nói của Phương Lâm đi tới bất cứ đâu cũng đều lưu lại một chút Trong tu sĩ có rất nhiều người đàm luận lâu với hắn Được hắn mở mang, hiểu được tiên địa, sáng tỏ ý cảnh có cơ hội hóa thần Cho dù là Tu Vi đã đạt hóa thần thì trong lúc đàm luận với hắn cũng mơ hồ thấy tâm thần chấn động Một năm Hai năm Tháng năm trôi qua đảo mắt đã 12 năm Trong 12 năm này Vương Lâm đã đi qua rất nhiều địa phương Tên của hắn không hay biết đã được truyền khắp mọi nơi cả những nơi hắn chưa đi qua 12 năm trước hắn một mình rời khỏi triệu quốc 12 năm sau hắn lại vẫn một mình hành tẩu trên Chu Tước Tinh Một ngày nọ trong tiết trời mùa đông hóa tuyết tung bay Vương Lâm đến một đô thành mà hắn không biết tên Quốc xa này rất lớn tương đương với ba lần triệu quốc Đô thành này Vương Lâm trong mộng đã từng tới Đứng ở ngoài cửa thành này trong mưa tuyết đang rơi Vẻ mặt già của Vương Lâm lộ vẻ buồn bã Hắn trùm chặt áo ra trên người đi vào trong tòa thành. Bước chân trên tuyết vang lên tiếng lạo xạo, vương lâm đi vào trong thành bước trên một con đường. Con đường này rất yên tĩnh, người đi đường cũng không nhiều lắm, hai bên tuy có cửa hàng nhưng trong cửa hàng lại rất ít người. Khi cảnh vật quen thuộc này, hình ảnh trong mộng lại càng trở nên chân thật, phà phất như hiện lên hòa với hiện thực trong mắt hắn khiến cho vương lâm trong hoảng hốt yên lặng đi về phía trước. keng keng keng từ xa truyền lại tiếng sắt thép va chạm. vương lâm theo tiếng động này đôi mắt già nua nhìn lại thấy cách đó không xa có một tiệm xèn. trong cửa hàng có một nam tử trung niên cưỡi trần thân thể cường tráng đang cầm búa xèn sắt. cho dù ở bên ngoài có tuyết nhưng hán tử này dường như không hề biết lạnh. Ông ngừng quay búa, phát ra những tiếng len canh Bên cạnh hán tử có một cái ghế dài Bên đó có một bé trai tầm 8 tuổi đang ngồi Hắn mặc áo bông rất dày Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nhìn hán tử Đại ngư Trước mắt vương lâm hình như hơi mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu Đứa bé kia không phải là đại ngư trong mộng của hắn Ông lão, ông đứng bên ngoài đát lâu rồi, mau tiến vào cho ấm áp. Đại hán buông cây búa trong tay, lau mồ hôi, hướng về phía vương lâm ở bên ngoài cửa hàng, lộ một nụ cười đôn hậu. Vương lâm ngẩn ra, khuôn mặt cũng tươi cười gật đầu đi vào bên trong tiệm xèn Một luồng khí nóng ẩm vào mặt, khiến cho tuyết trên người hắn bị hóa tan không ít. Tú nương... Lấy một bình rượu ấm tới đây nào Hán tử mặc thêm một chiếc áo khoác Thấy vương lâm xà nua liền rìu hắn ngồi xuống ghế Sau đó cũng ngồi một bên Cụ không phải là người vùng này phải không Đại hán mỉm cười nói Đã từng tới nơi này Lần này ta đi ngang qua liền tới xem Vương lâm nhìn đồ vật trong cửa hàng Nhẹ giọng khàn khàn mở miệng nói Bé trai 7-8 tuổi ngồi cách đó không xa tò mò nhìn Vương Lâm Sau khi nghe thấy giọng nói của mẫu thân ở trong phòng liền đứng dậy chạy đi Không bao lâu sau hắn và một nữ tử trung niên cầm bầu rượu xuất hiện thân sắc nàng hiền hội mang rượu rót cho Vương Lâm một chén Ánh mắt lộ ọt e, sơ thương xót Cô ơi, khí trời lạnh lắm cô uống chén rượu ấm cho nóng người Cô tới đây là để tìm người thân phải không? Vương Lâm mỉm cười, không nói gì mà cầm chén rượu đặt ở khóe miệng nhấp một đút rồi uống cạn. Cô ơi, rượu nhà ta cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, năm đó tổ phụ không phải làm nghề thợ rèn mà làm nghề bán rượu, sau khi tới đời ta mới mở ra tiệm rèn này. Đại hán nâng chén rượu uống một ngụm rồi cười nói. Lửa trong lò sèn rất lớn, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy đối lập với cảnh tuyết rơi bên ngoài cũng thổi bay hết hàn khí trong tuyết. Vương Lâm ngồi ở đó uống rượu tẳng ra, hơi không phân biệt được đây có phải là mộng hay không. Một lúc lâu sau, khi tuyết đã rơi ít hơn một chút, Vương Lâm đứng dậy cáo từ. Đại hán kia thương tuổi Vương Lâm đắc già tặng hắn một bầu rượu để giữ ấm thân thể. Khi hắn ra đi sắc trời đã tối dần. Chẳng qua trong băng tuyết, mặt đất vẫn sáng ngời có thể thấy khoảng cách rất xa. Sau khi hắn đi tiệm rèn sáng đèn, thân ảnh Vương Lâm dưới ánh trăng càng ngày càng xa. Dừng lại nghi một thời gian ngắn ngồi rường như khiến Vương Lâm rõ ràng điều gì đó. Hắn vẫn ở trên chu tức tinh như trước, đi qua một địa phương xa lạ, rời khỏi Triều Quốc đã 15 năm. Vương Lâm năm nay đã 70. Sống lưng hắn còn hơn trên người lộ khí tức của tuổi xế chiều. Chỉ là hai mắt hắn vẫn sáng ngời như mặt trời, khiến cho người ta không dám nhìn. Ánh mắt đó ẩn chứa nhân quả, ẩn chứa sinh tử, ẩn chứa thật giả. Cho dù là sư phụ tô đạo của hắn năm đó cũng không có loại khí chất này Vào mùa hè năm thứ 15 Ở một quốc gia xa lạ Trong cơn mưa liên miên Vương Lâm đứng trong một mái đình cảnh quan đảo Nhìn mưa bên ngoài kia Lờ mờ hắn có thể thấy ở một nơi rất xa sau cơn mưa có một vùng biển rộng Vùng biển này rất lớn Nó ngăn cách hai khối đại lục Bên kia biển còn có nhiều đất nước Là nơi cuối cùng mà Vương Lâm muốn đi Ở đó có nữ tử mà trong mùng hắn yêu Hắn muốn tới đó nhìn một lần Nước mưa ào ào liên miên chảy thành sòng Khiến cho thiên địa trở nên mờ hồ Chỉ có thể thấy được đại khái Vương Lâm đứng đó nhìn mưa Nghe tiếng gió gào chậm rãi nhắm hai mắt lại Trong tích tắc khi hắn nhắm mắt Trong mưa ở phía xa xa có thân ảnh một nữ tử. Nữ tử này bước đi toàn thân tỏa ra hàn ý vô tận. Nàng tới gần khiến cho nước mưa bốn phía bất ngờ vang lên tiếng xăng rác biến tỉnh văng rơi xuống mặt đất. Trong lòng nàng đang ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ này được bọc chăn bông rất dày, không hề bị nước mưa rơi vào, đang ngủ rất ngon lành. Ở bên cạnh đình, nàng dừng bước. Nữ tử này đã vào độ trung niên nhưng dung nhan lại vô cùng xinh đẹp Chỉ là hẳn ý tràn ngập khiến tỏa ra sát khí Ngươi là đại nho vương lâm Vương lâm mở đôi mắt Bình tĩnh nhìn nữ tử gật đầu Hai người, một người ở trong đình không bị mưa Một người ở ngoài đình cũng vẫn không bị mưa Nước mưa biến thành băng Trong âm thanh răng sắc Cả bầu trời phía sau nữ tử đều bị đóng băng. Ta tới từ tuyết vực quốc tìm ngươi hỏi một chuyện. Tiếng nói của nữ tử cũng lạnh lùng như nơi nàng tới tuyết vực quốc. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. www.odchuyện.org Chương 1607 Lý Mộ uyển Vương lâm nhìn nữ tử lạnh như băng kia, ánh mắt hướng về phía đứa bé được quấn chăn chăn trầm mặt nửa ngày liền gật đầu. Thần sắc nữ tử kia dù lạnh lùng như trước nhưng hai mắt lại như đang ẩn giấu hàn phong gào thép. Nàng nhìn vương lâm nhưng hình như cũng đang nhìn thiên địa phía sau hắn. Tên tuổi của tiên sinh vang danh khắp chu tước tinh ta, dù là lão thân ở tuyết vực xa xôi cũng đã được nghe tới. Tiên sinh là đại nho đương đại, từng giải mê hoặc cho rất nhiều tu sĩ hiểu được thiên địa, chỉ điểm cho kẻ lạc đường. Hôm nay lão thân tới đây là vì đứa bé này. Nữ tử cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt lạnh như băng lại lộ ra một tia nhu hòa. Mọi người đều nói tiên sinh có thể nhìn thấu thiên địa, hiểu được nhân quả luôn hồi đạm mạng sinh tử, hiểu được chân giả tư huyễn. Mong tiên sinh hãy vì đứa bé này mà chỉ cho nó một con đường sáng Vẻ lạnh lùng trong giọng nói của nữ tử đã tan bớt Nhìn đứa bé trong lòng chậm rãi nói Đứa nhỏ này lúc sinh ra cha mẹ đều mất Lão thân ngấu nhiên nhìn thấy trong tuyết Lúc đó toàn thân nó đã cứng đờ, sửa mất mạng Lão thân thương xót Nhìn kỹ mới phát hiện ra đứa bé này thiên tư rất cao cả cuộc đời này của lão thân chưa từng gặp Trong cơ thể nó có khí tức ngũ hành Nếu có thể tồn tại thì nhất định sẽ trở thành một trong những đỉnh cao của chu tức Tinh chúng ta chẳng qua khi nhìn mệnh số của nó Lão thân an hiểu bói toán đã tính được là nó sẽ gặp một kiếp nạn Kiếp nạn này từ khi nó ra đời đã hiện lộ ra Lão thân nếu đã biết thì lại muốn trở thành người độ kiếp xúc nó Nó càng trưởng thành thì đại kiếp sinh tử trong cõi U Minh kia càng rõ ràng Tu vi của lão thân có hạn Chỉ có thể lấy thần thông hạn chế nó lớn lên Vẫn luôn bảo trì trạng thái trẻ con này Nghe nói tiên sinh có đại tài nên lão thân tìm tới muốn nhờ tiên sinh trợ giúp Giọng nói của nữ tử lạnh như băng, nhẹ nhàng cất lời. Đúng lúc này thì bên trong màn mưa có một tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, tiếng sét ầm ầm kinh thiên vang lên, vọng khắp thiên địa. Trong tiếng động kinh hồn này, đứa bé đang ngủ liền tỉnh lại, mở bừng đôi mắt trong veo cất tiếng khóc cho tới khi sấm sét trôi qua. Tiếng khóc của đứa bé vẫn còn vang lên. Để ta ôm nó một chút Vương Lâm nhìn đứa bé, nhẹ giọng nói Nữ tử kia trầm mặt một chút, tiến tới đưa đứa trẻ trong lòng cho Vương Lâm Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy nó vào ngực, cúi đầu nhìn vào mắt đứa bé Đây là một đứa bé gái Dù nó đang khóc nhưng vẻ mặt rất đáng yêu Trông vô cùng thanh tú, mi tâm còn có một điểm đỏ, giống như là linh hồn đứa bé này vậy. Nước mắt chảy từ khói mắt xuống đã ướt cả chiếc chăn. Nói cũng lạ. Đứa bé sau khi bừng tỉnh ở trong lòng nữ tử kia khóc rất lớn tiếng nhưng ở trong lòng vương lâm lại chậm rãi ngừng khóc, đôi mắt ngây thơ mở lớn nhìn vương lâm. Vẻ mặt xà nua của Vương Lâm trầm rãi miệng cười, tay phải đặt lên mũi nó véo một cái. Lập tức đứa bé bật cười khanh khách. Tên nó là gì? Vương Lâm nhẹ giọng hỏi. Cha mẹ nó mất sớm. Lão thân cũng không biết. Mấy năm nay ta cũng chưa đặt tên cho nó. Hay là tiên sinh đặt cho nó một cái tên đi. Nữ tử kia trầm mặt, một lát sau liền lắc đầu tiếng nói đã bớt lạnh lùng hơn trước một chút. Vương Lâm nhìn đứa bé gái đang nhìn hắn mỉm cười, thần sắc vô cùng vui vẻ. Hắn ôm đứa nhỏ trong lòng cảm thấy một luồng khí tức rất quen thuộc. Hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn cơn mưa đang bao phủ thiên địa. Trong cơn mưa, ở phía xa xa, Vương Lâm lờ mờ nhìn thấy một con bướm sợ sỡ đang trú mưa dưới một cái lá. Cánh bướm nếu ướt sẽ không thể bay lên được nữa Thân thể nó nếu bị gió thổi cũng chẳng khác nào con người bị cuồng phong cuốn đi Nhìn con bướm dưới chiếc lá, đôi mắt vương lâm lộ vẻ minh ngộ Hắn yên lặng nhìn cánh bướm hồi lâu, rất lâu, rất lâu Vậy gọi là hồng điệp đi Cánh bướm trong mưa, mang theo hồng mang Khi bay lên mang theo ánh sáng cao ngạo cả đời Tiếng nói của Vương Lâm êm ái, thần sắc lộ ra vẻ suy nghĩ không ai hiểu được, liếc nhìn cô bé trong lòng một cái. Cô bé kia dường như hiểu được lời nói của Vương Lâm tiếng cười càng nhiều hơn. Vương mố không biết thần thông, không hiểu làm sao cho đứa bé này có thể tránh được kiếp nạn sinh tử của nó. Nhưng trong mộng ta đã gặp một vật có thể vẽ ra cho ngươi. Nếu ngươi có thể tham ngộ hoàn toàn thì có thể hóa giải nguy cơ sinh tử cho nó Vương lâm than nhẹ, đưa đứa bé trong lòng cho nữ tử tử tuyết vực Sau đó hắn rơ tay phải lên hứng nước mưa, nhắm mắt vẽ lên trên bàn đá đông đình Dường như đang nhớ lại một đồ án phức tạp trong ký ức Đồ án này là một trận pháp Trận pháp này cực kỳ thâm ảo, nữ tử tuyết vực kia nhìn thấy liền biến sắc Ngư thần vi nhớ Một hồi lâu sau Vương Lâm vẽ xong nét bút cuối cùng Mở đôi mắt Sau khi ngươi hiểu được trận pháp này Lấy một chút tóc của cô bé này để vào chân Thần sắc Vương Lâm phức tạp ngẩng đầu nhìn mây đen đắt hơi tiêu tan trên bầu trời Từ từ trong con gió Đồ án trên bàn đá trong đình dần dần biến mất Không còn thấy gió nữa Nữ tử tuyết vượt trầm mặt nửa ngày, hướng về phía vương lâm vái một vái thật sâu, xoay người ôm đứa bé đi vào trong mưa. Không nhìn bóng sáng nàng rời đi, vương lâm kinh ngạc đứng trong đình nhìn cơn mưa đang càng ngày càng nhỏ bên ngoài. Trong mắt hắn lại lộ vẻ mê mang. Nhân quả suốt cuộc là thật hay giả? Kiếp trước và kiếp này có lẽ nào cũng là giả, là tự ta tạo thành viên mãn. Vương Lâm không rõ nữa Trận mưa bên ngoài đỉnh cuối cùng cũng đã tảnh Bầu trời ngơ hồ xuất hiện một chiếc cầu vồng Con bướm vừa núp dưới chiếc lá lúc nãy cũng tung cánh bay lên Trong mắt Vương Lâm lượng một vòng rồi dần dần bay về phương xa Than nhẹ một tiếng Vương Lâm đi ra khỏi đỉnh Hướng về phía biển rộng mà đi Năm thứ 15 rời khỏi triệu quốc Vương Lâm Chu Du khắp đại lục đi tới vùng ven biển Ngồi một chiếc thương thuyền tới lui giữa hai đại lục Đi về phía bờ bên kia với thiên địa nơi đó Biển rộng ngoài khơi như vô biên vô hạn Sóng to gió lớn, nước biển cuồn cuộn gào thét Sô đầy thương thuyền Đứng ở trên thuyền, mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay Gió biển thổi qua khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn Nhưng lại không thể mang đi dấu vết của năm tháng Trên biển mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng có tư vị khác Đây là lần đầu tiên vương lâm ra biển Nhưng hắn lại không có chút nào không thích ớn Mà nhìn biển rộng trong lồng ngực như có một luồng khí xuyên thấu toàn thân Bầu trời trên biển có một đám chim biển đang bay Đón gió tung cánh bao phủ mài khơi Một tháng, hai tháng, ba tháng Cho tới năm tháng sau, chiếc thương thuyền này đã hoàn toàn tiến vào hải dương vô tận. Sóng gió sạt rào, nghe những bài hát đặc biệt của thủy thủ, vẻ mặt vương lâm đầy nụ cười thoải mái. Vào một ngày nọ, vào lúc ban mai, ở nơi mà đại dương và bầu trời tiếp xúc, mặt trời nhô lên kim quang vạn trường, vương lâm bị một tiếng hô kinh ngạc đánh thức. Hắn thức dậy rời khỏi phòng. Nhìn thấy đám thủy thủ đã ở cùng hắn nửa năm đang quỳ ở đó hướng về phía đông cúng bái. Vương lâm xoay người nhìn về phía đó, cả người đột nhiên chấn động kịch liệt. Hắn thấy ở ngoài khơi phía đông không ngờ trong sự mông lung lại xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Hình ảnh đó là một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này đang bộc phát toàn bộ ngọn núi chấn động. Xuất hiện những cánh khe nước như long xà Giống như những tiêu ký vậy nhang thạch nóng chảy vô tận phun ra Còn có khói đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời trong hình ảnh kia Không có tiếng động Chỉ có hình ảnh Cảnh tượng ngọn núi lửa bột phát Khiến cho tất cả mọi người trên thuyền Đều quỳ xuống vái lạy không ngừng Xa xa nhìn lại Hình ảnh hư ảo đó Nằm ở chỗ thiên địa giao nhau Kỳ chân thật Khiến người ta có cảm giác mông lung, không phân biệt được thật giả. Vương Lâm ngơ ngác nhìn thiên địa hư ảo kia trong đầu âm vang. Thật đây, thật đây. Trong sách có nó, trong biển có linh tên gọi là thần, phun khí ra thành huyễn ảnh giống như là tiên hóa hình. Cảnh tượng này, cảnh tượng này rốt cuộc là thật hay là thật sự tồn tại một vùng thiên địa như vậy hay nó hoàn toàn là hư ảo? Hải Linh bớt giận, Hải Linh bớt giận. Những tiếng nói run rẩy vang lên từ những con người đang quỳ lạy kia. Họ thấy cảnh tượng không thể nào giải thích được này, tâm thần đều run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp, nhưng cả đời này cũng ít lần chứng kiến. Truyền thuyết xa xa nói rằng. Thế lúc nào thấy cảnh tượng hư ảo trên mặt biển thì tức là lúc đó Hải Linh đang tức giận, muốn trừng phạt các sinh linh trên biển. Vương Lâm đang đứng ngẩn ra, mắt nhìn không chớp. Hắn không thấy được những người xung quanh sau khi quỳ lại liền ném rất nhiều hàng hóa xuống biển, cố dâng lên Hải Linh để khiến Hải Linh tiêu tan cơn tức giận. Đây là giả, không thể là thật được mà hoàn toàn là hư ảo. Trong thiên địa này không có khả năng xuất hiện chuyện này. Đây là cảnh không thể xảy ra ở đây. Đây hẳn là do một tiên tu ở trong hải dương vô tận tu hành, dùng tiên thuật tạo ra cảnh tượng này. Vương Lâm thì Thảo. Hắn hiểu rõ nhiều đạo lý của thiên địa, nhưng lúc này cảnh tượng hắn thấy khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Giả. Đây là giả. Vương Lâm hít sâu một hơi, đang thì thảo thì giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở lớn, sững sờ ở nơi đó, tay phải vô ý chỉ về ngọn núi lửa hư ảo ở ngoài khơi, thần sắc lộ vé không thể tin nổi. Đó, nà, chỉ thấy trong thiên địa hư ảo kia, nơi núi lửa bộc phát, trên bầu trời đầy mây đen xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc bạch y y a ngoài tuy không phải đẹp tuyệt trần nhưng trong vẻ đẹp lại mang theo nét ôn nhu, mái tóc xài tung bay cùng y phục phất phới toàn thân tỏa ra vẻ suốt trần. Thoạt nhìn nữ tử này trông hệt như một tiên tử. Nữ tử này từ trong mây đen đi ra, ngọc thủ dơ lên hướng về phía dưới điểm một chi. Lập tức ngọn núi lửa đang bộc phát kia liền chấn động. Không ngờ ngơ hồ có dấu hiệu bị sập tắt Trong tiết tắc khi nhìn thấy nữ tử này Vương Lâm dường như mất hết lực lượng Toàn thân hắn ngây dại Một sự bi thương không nói lên lời tràn dân Giống như gió lúc mang đi tất cả của hắn Bao phủ lấy hắn Hai hàng nước mắt trào ra từ khói mắt hắn Là nàng Thân thể Vương Lâm vốn đã già nua Nhưng lúc này lại càng già nua hơn Hắn dựa vào mạn thuyền, nhìn nữ tử mặt bạch y trong thiên địa kia, ánh mắt hắn như mãi không thay đổi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 16081 Ánh Mắt Một lúc lâu sau Hình ảnh hư ảo kia dần dần biến mất ở phía trước con thuyền tiêu tán trong mắt vương lâm. Các thành viên của con thuyền này vẫn có kinh hãi, đều im lặng. Bọn họ không thể quên được hình ảnh kia, nhất là khi núi lửa bột phát, những ảnh đá bốc cháy văng khắp nơi, trong đó không ngờ có một tảng đá khổng lồ văng thẳng về phía họ, giống như là từ trong hình ảnh kia lao ra, rơi xuống thuyền. Cảnh tượng chân thật đó khiến bọn họ không phân biệt nổi thật giả. Nhưng bọn họ biết hiển nhiên đây là do Hải Linh tức giận. Vương Lâm tựa vào vách thuyền, giống như hoàn toàn mất đi tất cả khí lực. Hai hàng nước mắt xà nua rơi xuống, lan qua khuôn mặt tràn ngập vết nhăn của hắn. Hắn nhìn về hướng hình ảnh kia biến mất đầu óc lúc này hoàn toàn trống sống chỉ còn bóng áo trắng trong hình ảnh kia. Đây rốt cuộc là thật? Hay là giả? Chẳng lẽ điều này cũng là mộng sao? Rất lâu sau, Vương Lâm cúi cách đầu già nua của mình, nhìn chầm chầm về khơi xa. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Sau chín tháng trên biển, Vương Lâm chính thức thấy biển rộng bao la phấn nộ đêm hôm đó mây đen che kín bầu trời những tiếng sấm vang lên không ngừng tia chớp liên tục lói lên thậm chí còn có vài tia sét đánh xuống biển khiến bầu trời trên biển bị bao phủ trong cảnh lúc sáng lúc tối vô cùng đáng sợ mỗi một khi tia chớp lói lên thì đều chiếu sáng biển rộng Trong khoảng khắc ngắn ngủi này, người ta có thể thấy sóng biển đang cuồn cuộn dân trào, nước biển ảo ảo kịch liệt như muốn đua tranh với thiên lôi. Cuồng phong gào thét một lượng lớn nước biển ập tới con thuyền. Trong đêm đen, mọi thủy thủ đều sợ hãi trong thời khắc sinh tử không ngừng điều khiển chiếc thuyền dạy rua trong nộ hải. Mỗi một người đều thầm khấn vái, không biết có còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không gió biển gào thét, sấm sét ầm vang tia chớp điên cuồng lói lên, sóng lớn bao phủ trời đất. trong đêm khuya này, vương lâm đứng trên thuyền, nắm chặt lấy mạn thuyền. thân thể hắn dường như không còn chịu sự thống chế của bản thân bị lay động kịch liệt. cơn cuồng phong kéo tới khiến y phục toàn thân hắn ướt nhẹp, mái tóc bạc sũng nước biển. nhưng hai mắt vương lâm lúc này lại sáng ngời. Hắn nhìn biển sống đang phẫn nộ, nhìn nước biển cuồn cuộn, đôi mắt lại càng tỏ sáng. Trái tim hắn trong tích tắc này được mở ra vô hạn, đủ để sung nạp cả thiên địa. Đây mới là lực lượng của thiên địa, đây mới là đạo lý chân chính, đây mới chính là phản tượng vô tình. Vương Lâm cười dài trong tiếng sấm trước và biển gầm vang vọng, cho dù yếu ớt nhưng tiếng cười của hắn lại lộ ra một khí tức minh mung. Hắn nhìn phàm nhân bốn phía đang giấy rua trong nguy cơ, nhìn thương thuyền đang ly động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể bị bao phủ cắn nuốt. Nhìn tất cả cảnh tượng này, Vương Lâm cảm nhận được một sự không cam lòng từ trên thân thể những người này. Chỉ là sự không cam lòng này còn có hơi yếu ướt trong gió mưa biển cả căn bản không quan trọng chút nào. Sóng gió càng thêm kịch liệt, Một lần sóng biển đánh tới tiếng răng rắc liền vang lên Một cây cột của thương thuyền này trực tiếp bị sóng bẻ gãy ầm một tiếng liền đổ xuống Một số thành viên trên thuyền không tránh kịp bị nện vào người May mà không bị thương quá nặng Gắn gượng bò dậy tiếp tục kéo dây thừng cố gắng vì sinh tồn Chẳng qua chiếc thuyền này trong cơn cuồng nộ của biển cả chỉ giống như một chiếc lá khô Không có chút lực đối kháng nào Biển rộng giết gào, sóng ầm ầm cuốn tới khiến cho chiếc thuyền phát ra những tiếng răng rắc, giống như chuẩn bị tan thành từng mảnh. Sự tuyệt vọng lan khắp con thuyền thấm vào lòng mỗi người. Vương Lâm cũng không còn đứng đó nắm mạn thuyền nữa mà không để ý tới tuổi tác của mình cùng đám thủy thủ dùng khả năng lớn nhất mà phản kháng biển rộng. Chớ có bỏ cuộc, chúng ta còn có sức lực. Một thuyền viên trung niên cười thảm một tiếng, nắm chặt lấy dây thừng, nhảy xuống sàn thuyền để mặt sóng biển tràn qua người trong nguy cơ sinh tử lại hát lên một câu hát mà tất cả thuyền viên đều quen thuộc. Chớ có tuyệt vọng, chúng ta còn rất mộng. Một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi lao mồ hôi trên mặt, lớn tiếng hô lên, giống như muốn tìm lại dũng khí sắp sửa tiêu tan của mình trong tiếng hô này. Chớ nên nổi giận, chúng ta còn sáng suốt Càng nhiều thuyền viên trong cơn mưa gió này Trong thiên địa âm vang, giọng nói vang linh Dần dần dung hợp vào một chỗ Hình thành một âm thanh sinh mệnh nhịp hành cực mệnh Chớ có khuất phục, chúng ta còn không cam lòng Chớ có nhắm mắt, chúng ta còn muốn ngắm mặt trời chói lọi Thiên địa minh mang nhưng không lấn áp được mong muốn sinh tồn của ta Chúng ta ra biển vì cuộc sống, chúng ta nào sợ tử vong, cơn giận của hải linh có thể khiến chúng ta hoảng sợ nhưng không thể bao phủ chúng ta, không cách nào ngăn chúng ta ca hát. Tất cả thuyền viên trong sự tấn công của sóng gió trong biển cả tru tức tinh đang giống giận cất vang lời ca truyền lưu từ xa xưa. Tiếng hát của đám người này lộ ra một luồng khí tức không cam lòng, lộ vẻ bất thuớt, lộ ra khát vọng được sống. Lộ ra vẻ không sợ tử vong Thân thể già nua của vương lâm khi nghe từng lời hát trong tiếng sấm sét, Đôi mắt lại càng mừng sáng hơn trước Đây là nhịp, đây là nhịp lại thiên địa Sinh và tử, sinh và tử Nhịp ý này đó chính là ở giữa sinh tử mà nảy sinh Chính bởi vì không cam lòng, không khuất phục Nên mới có nhịp nếu không có sự không cam lòng, không có sự không khuất phục Không có sinh và tử, sinh thì sinh, tử thì mất Ta đã hiểu rồi Tâm thần vương lâm chấn động Nhân quả sinh tử thật giả hắn vẫn luôn mê mang Vẫn luôn hoàn toàn không thể thấu triệt Nhưng trong giờ phút này trong tiếng hát vang vọng giữa biển khơi Hắn dường như được vén mây mù, hoàn toàn minh ngộ Sinh và tử Giống như ngọn núi, nhìn là sinh thì chính là sinh Nhìn thấy nó tử thì là tử. Thấy là sinh mà không phải là sinh, thấy tử mà không phải là tử. Nhưng cuối cùng sau khi hiểu rõ tất cả thấy sinh lại trở lại thành sinh, thấy tử lại trở về tử. Mỗi một người đều sợ hãi sinh tử. Chính bởi sự sợ hãi này khiến cho nó có thể diễn biến thành hai hướng, một là thuận, một là nghịch. Thuận sinh thuận tử chính là cảnh giới sinh tử đầu tiên. Nhưng nếu hóa thành một luồng nhịp ý thì liền thấy sinh không phải là sinh tử không phải là tử. Đây chính là cảnh giới thứ hai. Thế nhân thường nói, nhìn thấu sinh tử, khám phá sinh tử, nhưng trên thực tế căn bản là không nhìn thấu. Sinh tử cũng không có khả năng bị nhìn thấu, cùng lắm đó chỉ là coi thường sinh tử mà thôi. Dưới luồng nhịp ý này, Khiên miệt sinh tử có thể nói những lời như sinh cũng không vui, tử cũng không sợ, đây chính là có quyết tâm đi vào chỗ chết, thế nhưng đây cũng không phải là nhìn rõ sinh tử. Cảnh giới thứ ba của sinh tử cũng là đạo lý mà Vương Lâm đang truy tìm. Cảnh giới cuối cùng này cũng không phải là nhìn thấu, cũng không phải là siêu thoát mà là một câu nói. Một câu nói này đã tràn ngập trong đầu vương lâm nhưng lại không nói lên lời, giống như luôn luôn có một tấm màn ngăn, khiến hắn không thể nói ra. Trong con mưa gió này trong những tiếng hát kinh thường sinh tử, không khuất phục biển khơi, dần dần thiên lôi tiêu tán, sấm sét bay đi, sóng gió trên biển rộng cũng chầm chầm biến mất. Thời gian một đêm đằng đằng cuối cùng cũng trôi qua, Cho tới khi vầng mặt trời ban mai xuất hiện, những tiếng kêu vang tìm được đường sống trong cõi chết không ngừng truyền khắp thuyền. Vương Lâm nhìn bọn họ, khuôn mặt nở nụ cười, ngồi đầu thuyền nhìn vầng ban mai trên biển. Hắn thấy cánh chim trắng kia trong ánh bình minh đang bay lượn tiếng kêu vang vọng không gian. Cho tới tháng thứ 11 ở trên biển cuối cùng con đường đáp tận. Ở xa xa có thể thấy một đại lục. Trên thuyền lập tức truyền ra tiếng hô vui sướng. Ở cùng với đám thuyền viên này cả năm nay, Vương Lâm trong ánh hoàng hôn, Mang theo lời hát trên biển mấy tháng trước, Rời khỏi thương thuyền đi tới đại lục xa lạ này. Nơi này có rất nhiều quốc gia của phàm Nhân, Cũng có rất nhiều tôn phái. Ở đó cũng có rất nhiều tu sĩ mà hắn quen thuộc. Trong mấy nước này có một nơi gọi là Hỏa Phần Quốc, Trên lục địa cách xa quê hương thần sắc vương lâm bình thản chậm chậm bước đi. Bước vào vùng thiên địa xa lạ, núi lạ sông xa, nhìn những khuôn mặt xa lạ trên đường. Hắn dù chưa từng đi qua nơi này nhưng tên tuổi của hắn trong hơn 10 năm đã truyền đi khắp bốn phương cũng đã tới được đại lục này. Cho dù thanh danh của hắn ở đây không vang dội bằng quê hương nhưng vương lâm không để ý tới điều đó hắn sống như một người lữ khách bình thường ở trên đại lục xa lạ này đi qua. Núi non sông ngòi đi tới các thành trì các nước. Trong nháy mắt đã qua ba năm. Từ khi hắn rời khỏi Triều Quốc đã là 19 năm. Thân thể Vương Lâm cũng không như dĩ vãng mà đã đầy vẻ mệt mỏi. Trong tay hắn cầm một cây gậy chống nhưng vẫn kiên trì đi từng bước một. Hắn đã đi qua rất nhiều tôn phái tiên tu hắn cũng thấy rất nhiều. Đế vương phú quý của phàm Gian hắn cũng đều chứng kiến. Dần dần tên tuổi của hắn ở trên đại lục xa lạ này đã bị được vô số người biết tới. Cho dù là ở quốc gia nào, cho dù ở tôn phái nào thì mọi người đều biết là có một ông già tên vương lâm là đại nho thời nay. Hắn chu du các nước. Giống như đang tìm kiếm điều gì Lời nói của hắn lúc này càng trở nên già lão Chỉ là thường có những lúc hắn không cần nói chuyện Chỉ cần dùng đôi mắt như ẩn chứa thiên địa Nhìn mọi người là có thể khiến đối phương mê mang trong thiên địa Không biết khi nào mới thức tỉnh Vào mùa thu năm thứ 19 Vương Lâm đi tới một địa phương tràn ngập núi lửa Lúc hắn tới đúng là nơi núi lửa bột phát Từ rất xa Vương Lâm đã có thể thấy bầu trời cuồn cuộn khói đen. Sóng nhiệt từ rất xa thổi tới, ập vào người hắn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đám khói đen phủ kín trời, đôi mắt tang thương lộ vẻ mu họa chưa từng có. Hắn thấy trong đám khói đen có một bóng trắng đi ra. Bóng trắng đó chính là một nữ tử, mái tóc dài phủ qua vai, bề ngoài rất đẹp. Nàng dường như đang từ chỗ núi lửa phun thu thập thứ gì đó Trong tay cầm một bình ngọc Khi nàng xoay người Ở phía xa nàng nhận thấy vương lâm trên mặt đất Chỉ nhìn một cách đã khiến vương lâm khó quên nổi Khiến thân thể hắn run lên Giống như hắn đã đợi cái nhìn này mấy ngàn năm Giống như hắn đã đợi cả đời Dường như hắn tới nơi này chính là vì nữ tử này Vì ánh mắt ngày hôm nay Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comg chương một nghìn hỏi bản thân. Nếu như hôm nay là một hồi luôn hồi thì lần cuối cùng ta luôn hồi liệu có muốn trăm luôn hồi mà xóa đi sự tồn tại của Lý Mộ Nguyễn, khiến cho từ đó về sau nàng và ta trở thành người xa lạ thực sự hay không? Nếu như ta hôm nay chỉ là một giấc mộng, nếu cả đời tu đạo kia mới là thật thì có phải là ta đang ngủ kia bởi vì bi ai, bởi vì tình với Lý Mộ Nguyễn mà muốn cho ta ở trong mộng khiến nàng quên ta? Hết thảy chuyện này có phải là vì hậu thế hay không? Hoặc là luân hồi cũng có thể là trong mộng tỉnh lại khiến cho nàng không còn thống khổ, không còn phải chờ đợi trong cô độc, không phải bất lực mất đi tuổi thọ, trở thành người sống mà như đã chết hai ngàn năm. Có phải ta muốn khiến nàng giống như trước kia chưa gặp ta, cả đời vui vẻ yên ả tôi đi? Có lẽ nàng sẽ gặp một mối nhân duyên khác, có lẽ sẽ có một đạo lữ... Trong cuộc sống đó của nàng sẽ không có một người khiến nàng phải chờ đợi, khiến nàng phải mê mang, một tu sĩ tên là Vương Lâm. Là như vậy sao? Vương Lâm cười to. Hắn cười nhưng nước mắt lại chảy dài. Hắn càng hiểu rõ lại càng mơ hồ nắm được cả thế giới này, hiểu được sinh tử thật giả trong cuộc sống, hiểu được những vấn đề khiến người ta mê mang. Nhưng vào lúc này trái tim Vương Lâm lại dâng lên một nỗi đau không nói lên lời, giống như trái tim bị cướp nát vậy. Vương Lâm, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi có thể đành để nàng quên người sao? Ngươi thật sự muốn chặt đứt nhân quả kéo dài hơn hai ngàn năm này sao? Giọng nói của Vương Lâm vang lên thê lương. Cả đời này của ta đã trải qua rất nhiều vẫn luôn quẩn quanh trong hai chữ nhân quả, nhân quả, nhân quả. vương lâm, ngươi nhìn không thấu nhỉ? ngươi dù tu đạo cả đời, dù tu vi có kinh thiên, dù là chí tôn phong giới nhưng ngươi lại không rõ thế nào là nhân quả. ngươi nuốt ba đạo quả vào, ngươi dùng mộng đạo thuật để trở lại hai năm trước. Ngươi lấy suy nghĩ của bản thân, lấy lực lượng hỗn tạp của đảo quả, lấy lực lượng của mộng đạo để tạo thành Vương lâm lão đạo ngồi lên một tảng đá, tóc tai bù xù, giống như đã phát điên rồi Ngươi tạo ra thế giới này Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do ngươi tưởng tượng ra Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng ta không biết sao, ta nhìn không thấu sao Vương lâm cười lại càng thê lương hơn Ngươi làm cho hết thảy cực kỳ chân thực. Ngươi khiến mọi thứ hoàn hảo. Thậm chí ngươi trong mộng đạo còn học cả thuật lừa đảo của Lưu Kim Bưu, lừa gạt cả bản thân, khiến cho bản thân mình quên đi hết thảy, quên cả đây chính là mộng đạo. Nhưng ngươi đã xem thường ta, xem thường chính bản thân ngươi. Ngươi là vương lâm. Là chí tôn phong giới, tu vi thông thiên, tuy chưa tới bước thứ ba như có thể xếp cả tu sĩ bước thứ ba. Người ngày nay đã vượt quá đại kiếp sinh tử, đang chuẩn bị tiến vào vô thượng tiên đạo, tiến vào không cảnh của bước thứ ba. Nhưng ta cũng là vương lâm. Ta cho dù không tu đạo nhưng ta hiểu được thiên địa, hiểu rõ đạo lý, một thân chính khí khiến vụt khiếp thần kinh cho dù ngươi ở trước mặt ta cũng đã làm sao? Ngươi mặc dù lừa gạt chính mình, khiến bản thân chìm đắm vào thế giới do ngươi tạo ra. Thế giới này, ngươi tự cho là thông qua phương thức này, mượn lực lượng của ba đạo quả mà tự thành một giới, tự thành luân hồi ở trong luân hồi của bản thân có thể tạo thành thứ mà ngươi gọi là nhân quả. Loại chuyện này chẳng lẽ ta không rõ sao? người muốn mình gặp được một đại nho, gặp được một người cho mình ngộ thiên địa, vì vậy liền xuất hiện tu đạo. người muốn cắt đứt nhân quả với liễu mi, vì thế mới cho ta hai lần gặp liễu mi, lại khiến liễu mi tặng ta đan dược. người trước khi mộng đạo đã nghe chuyện hồng điệp, thế nên người liền ở trong mộng luôn hồi của mình đem chuyện này vào trong giấc mộng người tạo ra, hoàn thành lần nhân quả tuần hoàn này. Ngươi cũng biết chuyện của niệm thiên của luyện hồn tông Thế nên cũng tự cho là có thể hoàn thành nhân quả của luyện hồn tông Ta không biết sao Lúc đầu đúng là ta không biết Đúng là mê mang Nhưng ta từ khoảnh khắc gặp phải người điên Trong nháy mắt khi đống lửa bị dập tập. Nhìn thấy dấu tay trên cánh tay phải của hắn Thì ta đã rõ ràng rồi Ta tự lừa gặp chính mình Ta không muốn suy nghĩ nhiều Nhưng hơn 55 năm, ta lừa gạt bản thân hơn 50 năm, ngày hôm nay ta không muốn tiếp tục lừa gạt mình nữa. Ngươi tự cho đây là nhân quả sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ngươi hoàn toàn lầm rồi. Những chuyện khác thì cũng bỏ đi, nhưng ngươi muốn cắt đứt nhân quả với lý mộ uyển thì loại chuyện này ta không thể tiếp nhận. Ngươi cho rằng đây là muốn tốt cho nàng. Khiến nàng không phải thống khổ nữa, muốn cho nàng một cuộc đời đầy đủ Nhưng tất cả đều là do ngươi tạo ra, đều là giả Cái gì là thật, cái gì là giả, ngươi còn không rõ ràng Ngươi còn không chịu tỉnh giấc sao, ngươi còn không chịu tỉnh ngộ sao Ngươi cho rằng ngươi có thể chặt đứt sao, ngươi chặt được sao Vương lâm cất giọng già nua, ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong tiếng gào của hắn thiên địa âm vang, vô tận sấm xét hiện lên tia chớp lóe sáng tràn bầu trời, gắn kết thành một mảnh. Cảnh tượng này giống như choi nổi giận. Trong tích tắc nổi giận này, cả bầu choi không ngờ xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này âm âm chuyển động, giống như là muốn xé tan cả thiên địa vậy. Cũng trong dòng xoáy này, xuất hiện một thế giới đen tối. Trong thối giới đen tối kia có một luồng sáng đỏ xuất hiện. Trong luồng sáng đó có hai thi thể đang nhắm mắt. Một thi thể trong đó mái tóc bạc trắng, xuất hiện dấu hiệu giãy giụa, giống như là bị tiếng gào của Vương Lâm khiến cho chấn động tâm thần, đánh thẳng vào linh hồn, xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Ngươi không chém được đâu. Tay phải Vương Lâm điểm một chỉ lên dòng xoáy trên bầu trời, mái tóc bạc trắng tung bay. Một luồng khí minh mông từ trên người hắn tràn ra ở lên bầu trời Ngươi nếu chém không đứt thì đừng có liên lụy tới ta Nhân quả này của ngươi ta thấy giống như một trò đùa Vương lâm vung tay áo khiến sấm sét trên bầu trời ấm vang Sòng chảy này chuyển động nhanh chóng từ từ nhỏ lại Cuối cùng biến mất hoàn toàn, hóa thành một điểm trắng Đó chính là cánh chim trắng tung cánh trên bầu trời Lượn phòng quanh trên trời hồi lâu chậm rãi bay đi Hết thảy mọi chuyện vương lâm sớm đã hiểu rõ Hắn là đại nho đương thời Sao lại có thể không biết Cái gì là nhân quả Cái gì là sinh tử Cái gì là thật giả Ba câu hỏi này không ai trong thiên địa này có thể hiểu rõ hơn ta Hiện tại có thể nói đạo quả cũng tốt Ký ức cũng tốt Cái thế giới xả xối này cũng tốt Đừng có động tới ta